Chương 516. Đối kháng trường sinh tiên lực lượng, hệ nọt dư ký. Chương 516. Đối kháng trường sinh tiên lực lượng, hệ nọt dư ký. Nghe được lý hùng tụ, Tô Hoành nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi lâm vào suy nghĩ ở trong. Cho đến ngày nay đời thứ hai dáng Lâm người nếu như đều giống như câu lợi già la, hay là già lâu la dạng như vậy, đã không có quá nhiều tất yếu bị hắn để ở trong mắt. Nhưng ở phía trên thần chi tử những này, còn có cái thực lực không rõ đời thứ nhất, cũng chính là dáng Lâm đám người trong miệng đại tộc trưởng. Căn cứ bợ ra mà cung cấp tình báo, cơ hồ tất cả dáng Lâm người đều là vị đại tộc trưởng này sáng tạm mà tới. có thể sáng tạo ra tương đương với cao vị giới chủ cảnh đời thứ hai, như vậy thực lực của hắn tất nhiên là ở đầy phía trên. Tô hành thực lực tuy mạnh, nhưng xưa nay không tự coi nhẹ mình, đối với vị này vẫn còn có chút thận trọng. Nhất là tăng thêm một chút liên bang thời đại hắc ám khoa học kỹ thuật, nếu như cưỡng ép vượt ngang giáng lâm, hoàn toàn chính xác có như vậy một chút sát suất gặp được ngoài ý liệu tình huống. Lúc này, Tô hành trong đầu hiện lên một vòng linh quang. Mới vừa từ trước mặt rời đi bá long, lúc này lại lần nữa hiện lên ở Tô hành trong đầu. Kiếp trước có cái thành ngữ gọi là ném đá giò đường, ý tứ nói đúng là đang lén lén hành, hoặc là gặp được một chút không xác định tình huống thời điểm. có thể đem một khối đá ném ra, thăm dò hạ đối dùng tài tính hư thực. Bá Long thực lực mặc dù theo Tô Hoành cũng có chút, nhưng cũng tại bình thường dáng lâm người phía trên. Làm khối này, tảng đá, tư cách vẫn phải có. Chỉ là như vậy làm. Nghĩ nghi Bá Long tấm kia dần đột mặt, Tô Hoành do dự trong mấy mắt, sau đó đem cái phương án này từ trong đầu hạ rơi. Nếu là như vậy, vậy liền tạm thời trước duy trì hiện trạng tốt. Tô Hoành nhẹ nhàng gật đầu, nói, tiếp tục ra cô thông đạo, có thể điều động tiểu quy mô tinh tiến về thăm dò một chút, nhưng bây giờ không cần thiết đầu nhập quá đại binh lực. Còn có một điểm, cần kiểm chắc Tây Đại lục bên kia ổn tính, về sau ta sẽ đem bộ phận linh hư đạo một quyền hành mở ra cho ngươi. Lý Hồng tụ nhớ tới Tô Hành mang về vật kia, nhịn không được hỏi, ngươi là tính toán đợi bế quan có chỗ sau khi đột phá, lại hành động. Không thể. Dạng này liền có thể bảo hiểm sao? Lý Hồng tụ vẫn còn có chút lo lắng. Lần bế quan này tốn hao thời gian hẳn là sẽ không quá dài, mà lại một khi ta lần nữa thức tỉnh, đến lúc đó có lẽ ta có thể thu được một chút đối kháng Trường Sinh Tiên lực lượng. Tô Hành ánh mắt trầm, bên trong tản ra đạm không rõ con mang. Trường Sinh Tiên đại biểu cho cực hạn loạn, hư vô, hủy diệt. Mà Tô Hoành nắm trong tay con đường thì là một loại khác hoàn toàn tương phản đồ vật. Nếu như có thể để Bát kiểu Huyền Công tiến thêm một bước, tương đạo độ cố hóa đến trên người chính mình. Cho dù Tô Hoành còn không cách nào làm được tay xoa lỗ đen trình độ như vậy, nhưng tự thân tồn tại cũng có thể từ không gian cùng thời gian phương diện bên trên triệt để vững chắc xuống. Đến lúc đó, cho dù là trường sinh thiên trào lưu mấy liệt, hắn cũng có thể hóa thành một cây định hải thần châm, không hề bị lay động. Chân chính tăng lên tới một bước này, vậy hắn liền thật không có gì tốt lo lắng, quét ngang là đủ. Lý Hồng tụ gặp này liên tâm lại. Nàng biết Tô Hoành nói được thì làm được. Nói giết người cả nhà liền tuyệt sẽ không lưu lại một cái người sống, xưa nay không khẩu suất của luôn. "Tốt." Lý Hồng Tụ nói, "Vậy ta cứ dựa theo ngươi nói tới làm." Nàng thân hình chậm rãi trở nên hư ảo, sau đó hóa thành màu đỏ tươi cánh hoa, mang theo một sợi làn gió thơm, từ thân điện rộng mở trong, cửa lớn bay đi biến mất. Tô Hoành đem ánh mắt của mình thu hồi, trên mặt thần sắc cũng nghiêm túc một chút. Hắn đưa thay sờ sờ cái cảm, ngay sau đó thân thể cũng dần dần hóa thành trong suốt, từ chính mình vương tọa bên trên biến mất không thấy gì nữa. Tô Hoành lại lần nữa xuất hiện tại điểm, Tô Hoành đã làm một lần nữa về tới tại tụ tọa núi lửa phía dưới nham tương hồ nước ở trong. Nóng bỏng nham tương bẩy biển ra màu đỏ vàng, không khí trung quanh đều ẩn ẩn có chút hư ảo. Giống như là một tràng như thác nước, thuận phía trên đột xuất bộ phận, rơi vào đến phía dưới diện tích rộng lớn trong hồ, đồng thời phát ra oanh minh tiếng vang. Thiện tay đem khoát trên người mình áo choàng giật ra. Tô Hành bước lên phía trước. Thân thể của hắn tại trong quá trình này phi tốc bay chướng, nhiêu sóng, sau đó toàn bộ không có vào đến trong hồ. Hắn nhắm mắt lại, khung lồa mà đen nhánh thân thể tại nham tương bên trong ngồi xếp bằng, trên đỉnh đầu treo một vòng nóng ánh sáng lóng lanh thủy tinh viên cầu, lúc này đang có màu lam nhạt xương mù từ đó mở mịt tản ra. Đồng thời đang hô hấp trong quá trình Một chút xíu dung nhập vào Tô Hành trong thân thể, hóa thành tu hành thuế biến cần có tư lương cùng chất dinh dưỡng. Cảm thụ được lồng ngực bên trong, ba viên trái tim đang không ngừng ra tốc nhẹ lên. Huyết dịch càng thêm nóng bỏng, sôi trào. Tô Hành trên thân dần dần cũng có màu trắng nhạt hơi khói tỏa ra, cả người tiếng hít thở cũng biến thành càng thêm gấp rút. Bạch. Hắn có chút khép lại hai mắt, đột nhiên chống ra. Một đạo màu đỏ tươi điện quang bắn ra, trung quanh vách tường đều là một trận mãnh liệt rung động, trong hư không càng là truyền đến như kinh lôi tiếng oanh minh. Rỗng một cái thế giới vật chất cùng huyết nộ, ba cái cường đại tồn tại toàn bộ, còn có hồn chủ dạng này cổ lão linh hồn của cường giả. đem những này vật chất toàn bộ thôn vệ dung hợp, lần bế quan này kết thúc về sau, chính mình sẽ trưởng thành đến mức độ như thế nào, trên thực tế ngay cả Tô Hoành đều có chút nói không chính xác. Nhưng vô luận như thế nào, thực lực kia tất nhiên đủ để giải quyết hết thảy trước mắt phiền phức, mang theo có chút chờ mong. Tô Hoành tiến một bước điều chỉnh hô hấp của mình, bình tĩnh lại tâm thần, rất mau tiến vào đến thâm trầm nhất tu hành trạng thái ở trong. Hơn một tháng thời gian về sau, Tây Đại Lục ở vào trung ương dây núi Thần Miếu, nọ rộ lấy Tử La Lan cùng Mê Điệt Hương trong Hoa Viên Đại tộc trưởng nhỏ tuổi nhất nữ nhi, hẻn nó đem trên thân trường bào màu trắng tinh bỏ Bạo lộ bên ngoài ra thịt tinh tế tỉ mỉ giống như là bệ tuyết. Cứ việc bởi vì nguyên dịch cùng một chút những nhân tố khác ảnh hưởng, hệ nọ trưởng thành phát dục tốc độ xa xa chậm hơn bình thường nữ hải, nhưng lúc này thân thể của nàng cũng đã mở ra hoàn toàn. Vòng eo tinh tế, trước ngực có mê người đỏ cong, hai chân thon dài giống như là mùa xuân cây nhỏ như thế thẳng tắp, mái tóc dài vàng nóng tại trong gió nhẹ, nhẹ nhàng nhấp nhô. Nàng đem đặt ở giá vũ khí bên trên áo giáp gỡ xuống, xuyên trên người mình. Sau đó lại lấy một thanh trường mâu cùng đao. Cái trước nắm ở trong tay, làm ra hai cái hướng về phía trước đâm động tác, mà cái sau thì đứng ở thắt lưng của mình bên trên. Các loại đem những này sự tình đều làm xong về sau, hễ nó trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Bên nàng thân hướng phía ngoài hoa viên bên cạnh hành lang nhìn lại, phức tạp cột trụ hành lang cuối cùng, hai cái thân mang kim giáp hộ vệ giống như là như pho tướng, chính trung thành tuyệt đối trông coi ở chỗ này. Mà nếu như đem ánh mắt nhìn càng xa, vượt qua một chỗ mọc đầy có xanh dốc núi, có thể nhìn thấy, ánh dạng đông hảo, màu vàng kim đỉnh nhọn đã hướng lên đứng lên. Theo hành tinh tiếng động cơn nổ, màu xanh thảm năng lượng dòng lũ mãnh liệt mà lên, xuyên thẳng mây xanh, mãnh liệt năng lượng phản ứng khiến cho quanh hư không phát sinh vặn bẹo. Những cái kia trắng tầng mây cũng bị cuốn lên, hình thành vòng xoáy khổng lồ. theo lôi quang hiển lên. Ngỗ Nhiên cũng có nộ thật to âm thanh, thuận quần phong cùng nhau vào tới. Hẹ nở dang hai cánh tay, cảm thụ được gió lạnh từng đợt đập tại trên mặt mình, trong con mắt nhu nhược thần sắc chậm rãi kiên định xuống tới. Nàng biết mình phụ thân sắp từ nơi này trên thế giới rời đi, nhưng ở chuyện này trước đó, nàng cũng có chút sự tình khác muốn làm. Nàng từ sinh ra đến nay, tuyệt đại bộ phận thời gian đều sinh hoạt tại mảnh này nhỏ nhỏ trong hoa viên, tựa như là bị cầm tù tại trong lồng chim bay. Nàng nghe được hải triều âm thanh, nghe được đến tham của mình đàm luận phiên chợ cùng thành trấn, cho nên muốn đi tận mắt nhìn thế giới này đến tuột cùng là cái dạng gì. mà đổi thành bên ngoài một việc, thì là muốn mang về chính mình huynh trưởng thi cốt. Bởi vì độc hưởng đại tộc trường yêu thích, Hè Nox mặc dù tuổi trẻ, nhưng có thể cảm nhận được chính mình cùng các huynh đệ khác tỷ muội ở giữa như có như không loại kia ngăn cách. Tại tất cả thân nhân ở trong, duy nhất cùng nàng duy trì tốt đẹp quan hệ, chính là chú Tinh Kim Long, Câu Lợi Già La. Làm lúc ban đầu đàn sinh mấy tên dáng lâm người, Câu Lợi Già La tại nhân loại hành tinh mẹ bên trên sinh hoạt qua một đoạn khoái hoạt thời gian. Hè đã từng cùng hắn ngồi tại dốc núi mềm mại đồng cỏ, bên hai là biết tiếng kêu cùng dòng suối va chạm tảng đá phát ra hào hào tiếng vang. Bọn hắn cùng nhau ngắm nhìn bầu trời Câu Lợi Già La nói với nàng, đời này mơ ước lớn nhất chính là một lần nơi trở lại hành tinh mẹ, sau đó một chút xíu đem nàng kiến thiết thành chính mình trong trí nhớ bộ dáng. Mà bây giờ, Câu Lợi Già La đã chết, thậm chí ngay cả thi cốt đều rơi vào trong tay người khác. Hẻn quyết định nghĩ biện pháp đem chính mình huynh trưởng Di hài mang về, hoàn thành hắn chỉ còn lại cái này điểm tâm nguyện. Nàng chưa từng có làm qua thậm chí nghĩ tới muốn vi phạm đại tộc trưởng mệnh lệnh, hiện tại muốn làm chuyện như vậy. Hẻn Nó trong lúc nhất thời có chút do dự. Bất quá như là đã làm ra quyết định, vậy liền hẳn là nắm chặt thời gian. Henos nắm chặt nắm đấm, để ở trước ngực, có chút gấp rút hô hấp vài tiếng các loại một lần nữa mở mắt ra về sau, trên mặt đã lại không mê mang thần sắc. Nàng tiến về phía trước một bước phóng ra, kéo theo đàn bên cạnh cánh hoa bay xuống, bước vào hành lang bên trong, mà núi nghiệp tục hướng về phía trước. Làm nàng từ hai cái thủ vệ bên người xuyên qua lúc, thân thể dần dần hư ảo, cả người tồn tại cảm hạ thấp hầu như không tồn tại. Trong đó một người thủ vệ tự hồ có chỗ phát giác, quay đầu nhìn một cái. Nọ rộ lấy từ La Lan buồn hoa một bên, mặc thuần trắng tế tự phục thiếu nữ chính ngồi tại trên ghế dài, trong tay bưng lấy một bản đóng sách tinh lương cổ thư. Hắn đem ánh mắt của mình thu hồi, trong lòng chỉ còn lại một điểm tạ niệm triệt để buông xuống, tiếp tục trung thành tuyệt đối thực hiện chính mình chức trách. Mà bọn hắn phụ trách trong coi Hennes, lúc này liền đứng tại trước người cách đó không xa trên quảng trường. Nhìn thấy chính mình bố trí thủ đoạn thành công đem thủ vệ giấu giếm được, Hennes không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chỉ là nghĩ đến mình bây giờ làm sảng làm bậy, có thể sẽ cấp hai người bọn họ đưa tới một chút không cần thiết trách phạt. Hennes nguyên bản vui sướng tâm tình, cũng bị kín một tầng bóng ma. Nếu như ta hành động tốc độ đầy đủ nhanh, hẳn là có thể giấu giếm được phụ thân, dạng này cũng không cần lo lắng hai người bọn họ. Hệ dạng này tự an ủi mình. Nàng dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, không có phát ra bất kỳ thanh âm, cả người đã vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang sông vào dáng mây, làm đời thứ hai dáng lâm người, thậm chí rất có thể là làm bên trong mạnh nhất một cái, Ngưu Du hư không đối với hệ Nóm Ba nói tựa như là bản năng đồng dạng. Cảm thụ được gió táp đập vào mặt, kinh lôi bên thai bờ nộ vàng, còn có mấy cái lông vũ xám trắng chim bay xuyên thẳng qua trong đó, hệ Tâm Tỉnh cũng dần dần lại. Nhất là các loại lướt qua một chỗ cao ngất dãy núi, xe ngắt bình nguyên đột nhiên nhảy vào tầm mắt, thành thị phồn hoa cùng to lớn tu đạo viện chi khắp nơi. Giống như là các loại châu đáu tô điểm tại một thân hoa mỹ rực trên trên nền, Hènốt càng là phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Đây chính là câu lợi già La huynh trưởng nói qua thành thị, không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy lại là như vậy cảnh sát, thật sự là hùng vĩ. Hènốt có chút nhớ nhung muốn đặt mình vào trong đó, tự mình thể nghiệm một phen bên trong sinh hoạt khác vọng. Có thể nghĩ đến mình còn có chuyện trọng yếu phải làm, chỉ có thể đem điểm ấy nho nhỏ tâm tư thu hồi. Hènốt phía sau trống ra một đạo rơi trong suốt cánh, nhẹ nhàng vỗ, hô hấp ở giữa tốc độ lần nữa tăng vọt, xung quanh trong hư không nhiên nổ tung từng đạo màu đen đường cong. Nàng lúc này tốc độ phi hành đã vượt xa âm. Tại bên trong tầng khí quyển, dạng này tư thái vốn nên tao ngộ cực lớn không khí lực cản, có thể hệ nọt nhưng lại chưa ở trên bầu trời lưu lại bất cứ dấu vết gì. Trên người nàng một loại nào đó thiên phú, tại dạng này trong quá trình thể hiện ra. Cả người giống như là hóa thành một đạo màu đen đuổi ảnh, từ trước mắt tồn tại ở trong bơ ra, đồng thời đi xuyên qua một cái khác cao hơn chiều không gian ở trong, tốc độ như vậy tiến lên hạ. Vượt qua toàn bộ đại lục, đối với nàng mà nói cũng bất quá là mấy phút mà thôi. Khác một bên đường ven biển bại lộ tại hệ nọ giữa mắt. Màu đen sóng biển đập tại bị máu tươi thẩm thấu bên bờ. Màu hồng vẫn bọt biển dọc theo trên trăm cây số bờ biển mở mịt tản ra. Nếu như nói bình nguyên lên thành trấn là một bộ phong cảnh, như vậy chuyện phát sinh trước mắt không thể nghi ngờ là một cái khác bức hoàn toàn khác biệt phong quang. Nơi này vừa mới bộ phát qua một trận thảm liệt chiến tranh, thi thể chồng chất như núi, lúc này đang bị những cái kia võ trang đầy đủ các chiến sĩ sưu tập, sau đó xối phát hỏa dầu, nóng bỏng ánh lửa ngút trời mà lên, màu xám tiêu khói tràn ngập đến khoảng cách rất xa. Chắc không được gần nhất vụ thân động tác tăng nhanh hơn rất nhiều, nguyên lai like những người kia bắt đầu ở nơi này bãi đồ bộ. Hẻn nó tránh mắt ngưng lại. Chúng ta có lẽ có thể đi, có thể còn lại những người kia đây. Bọn hắn khẳng định không cách nào ngăn cản những quái vật này. Nghĩ đến về sau phát sinh sự tình, Hẹ không khỏi mấy phần lo lắng, còn có một chút xíu sợ hãi tại nội tâm của nàng ở trong sinh sôi. Nàng dọc theo bên bờ hơi chút bồi hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp tục hướng phía trước. Căn cứ các huynh đệ ngẫu nhiên trò chuyện lộ ra tin tức, vị kia giết chết chính mình huynh trưởng tồn tại không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Nhưng Hẹ Nọt tự thân lực lượng cũng đồng dạng không thể khinh thường, nếu như nàng nghĩ, nàng thậm chí có thể giếm được đại trưởng lão cảm giác. Nương tựa theo thiên phú như vậy. Tại phòng ngự chính diện đối kháng dưới, chỉ là đem chính mình huynh trưởng thi cốt mang về, vấn đề cũng không lớn. Nhanh chóng trên mặt thần tình nghiêm túc, nàng chặt trường thương trong tay, nàng một cái lao xuống, đâm vào đến biển sâu ở trong. Băng lãnh nước biển trong nháy mắt đem hắn bọc lại, sau đó cảm giác phóng xạ tản ra, rất nhanh phát hiện một chỗ thông hướng thần thoại chiến trường lối vào. Trung quanh yêu mà cùng võ trang đầy đủ chiến sĩ lui tới, thiết truy độc mở tảng đá thanh âm bên tai không dứt. Lý Hồng tụ làm ra động tĩnh rất lớn, lẽ nào cũng là không lo lắng mình sẽ ở nơi này là đường. Nàng tại ẩm đạm nóng bức thần thoại chiến trường ở trong một đường ghé qua, xung quanh là phun trào núi lửa giữ tận các loại quái vật. Nhưng những sinh vật này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đối nàng làm như không thấy. Cả hai giống như là ở vào khác biệt chiều không gian. Ngược lại là Hẹ nọt nhìn xem những này hung ác quái vật tại quạng mỏ vung lên vậy mồ hôi, xinh đẹp gương mặt bên trên không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc. Nàng không chỉ một lần nghe nói qua, những yêu ma này chính là dẫn đến liên bang hủy diệt thủ phạm, là trên thế giới nguy hiểm nhất tồn tại. Có thể nguy hiểm như vậy sinh vật lại bị thuần phục như thế kính cần nghe theo, cái kia giết chết chính mình huynh trưởng tồn tại, đến cùng là cái dạng gì người? Mang theo một chút hiếu kỳ, Hẹ Nọ tăng thêm tốc độ, từ thần thoại chiến trường rời đi các loại xuất hiện lần nữa thời điểm đã là Đông Phương đại lục ngoại hải khu vực. Lại tới đây, nàng đã có thể mơ hồ trong đó cảm nhận được huynh đệ mình khí tức để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là, câu lợi giả La huynh trưởng khí tức trên thân đã mười phần nhiềuớt, hẳn là chỉ còn lại một chút hài cốt. Có thể một vị khắc huynh trưởng già lâu La khí tức lại có vẻ phá lệ sinh động, tựa hồ so trong trí nhớ còn muốn tươi sống một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Hẻn chừng to mắt, chẳng lẽ nói những người kia đem già lâu La huynh trưởng cho giam lại hay sao? Bất kể như thế nào, đã giả lâu La huynh trưởng còn sống, vậy liền không thể ngồi xem mặc kệ. Chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi, nếu như đem hắn một mình ném ở nơi này, hắn biết sau nên đến cỡ nào cô đơn. đến nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra mới lạ. Hẻn hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên quyết, nàng cấp tốc hướng về phía trước, thân hình như điện, lướt qua chập trùng gò núi và bình nguyên. Rất nhanh rộng lớn huyết giới liền hiện ra ở trước mặt nàng, nàng hướng về phía trước lướt lên, lập tức liền không có vào trùng tiên triệt địa huyết quang ở trong. Chương 517, Thức tỉnh. Chương 517, Thức tỉnh. Hẻn Nọt xuyên qua một tầng giống như thực chất huyết quang, lập tức liền tiến vào huyết giới ở trong. Trước đó Hẻn Nọt nghe qua huynh đệ mình nhóm một chút nói chuyện. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau, Tô hành không hề nghi ngờ chính là một cái tàn bạo vô tình Cao cao tại thượng đại ma vương, đại ma vương hang ổ có thể là địa phương tốt gì, đoán chừng cùng 18 tầng địa ngục cũng không sai biệt nhiều, lại thêm trước đó ngoại hải ở trong một chút kiến thức. Henos đã tạo thành một cái ấn tượng đầu tiên. Nhưng trên thực tế các loại chân chính đi vào mảnh này đất đai ở trong sau mới phát hiện, nơi này hoàn cảnh cùng mình dự đoán ở trong hoàn toàn không giống. Henos lơ lửng ở giữa không trung, mảnh khảnh thân thể giống như hư ảnh. Khổng lồ huyết rơi giống như là một vòng bức tranh, ở trước mặt nàng chậm rãi hướng ra phía ngoài bẩy ra, ra đồng ruộng vàng óng ánh, vành nguyên rộng lớn. Màu trắng lân mà giống như sóng biển, ở phía trên lao vụt, tê minh thanh trận trận truyền đến. To lớn linh hư đạo một tại vùng bỏ hoang cuối cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao có mấy ngàn mét, màu xanh biết tán cây thẳng nhập đến tầng mây ở trong. Cuôn Trao đạo vận giống như là như nước biển mãnh liệt mà đến, Hẹnọt con ngươi có chút co vào, nhìn thấy từng chùm màu đỏ thâm huyết khí phóng lên tận trời, mỗi một đạo khí tức đều đại biểu cho một tôn đem nhục thân tu hành đến nhân loại cực hạn cực, giả. Mà dạng này cường giả, chỉ là xuất hiện tại hệ nọt trong tầm mắt, liền có dòng giá không dưới trăm vị. Nơi này nội tình thế mà như vậy thâm hậu, ngược lại là cùng huynh trưởng nhóm nói cũng không hoàn toàn giống nhau. Hẹnọt theo bản năng nắm chặt trong tay trường mâu, thấp giọng lẩm bẩm Tiếng lớn bạo tạc tiếng vang truyền đến, khổng lồ tạ phổ dạ núi lửa nhẹ nhàng rung động, sau đó kịch liệt bộc phát. Tinh hồng nham tương phóng lên tận trời, trong vòng trời trong nháy mắt nùng vân dày đặc, trung quanh hư không vặn mèo, mây đen hội tụ thành từng vòng từng vòng vòng xoáy khổng lồ, bên trong lóe ra màu đỏ sầm cuốn sáng. Một lát yên lặng về sau, bén nhọn tiếng rít bỗng nhiên vang lên, hỏa cầu thật lớn kéo lấy thật dài đôi lửa, từ mấy ngàn mét trên bầu trời cấp tốc hạ xuống. Những cái kia cầu mặc dù thanh thế to lớn, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng lại không phải là có tính chất hủy diệt, chưa rơi xuống, cũng đã ở trên bầu trời thành phố bình thường đụng lên vỡ nát. Mà lại những chuyện tương tự tựa hồ thường xuyên phát sinh, trên quảng trường người tu hành nhóm thậm chí đều không có gì ngoài định mức phản ứng. Hẹ sắc mặt dần dần hơi trắng bệnh. Nàng tinh thần lực cường hành vô cùng, cảm giác được đồ vật cũng xa so với thường nhân càng thêm khắc sâu. Lúc này ở nàng thị giác bên trong, tòa kia núi lửa giống như sóng lại, Hẹ thậm chí có thể nghe được bên trong chuyển đến một ngạt tiếng tim đập. Minh Ngung sinh mệnh khí tức giống như là phô thiên cái địa hải triều, bày ra mà đến, chấn lức toàn bộ thế giới mỗi một góc về sau, còn không chịu bỏ qua, tràn ngập tại trưởng sinh thiên bên ngoài. Nếu như đem ánh mắt phóng tới huyết giới bên ngoài, Liên có thể hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thần thoại chiến trường giống như là hóa thành một đoàn màu đỏ thấm vòng xoáy khổng lồ. Theo Tô Hành Tu hành tiến vào thời khắc quan trọng nhất, như là hải lưu hôn độn năng lượng, lúc này cũng từ xa xôi phạm vì bên trong hấp dẫn mà đến, bị Tô Hành thôn phệ liên hóa. Như thế quy mô hấp thu hỗn độn lực lượng, thế mà không có bị dị hóa thành yêu ma hoặc là không để ý tới trí quái vật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hễ mặc dù tuyệt đại bộ phận thời gian đều bị giam tại trong vườn hoa của mình, nhưng hiểu rõ đến tri thức lại cũng không ít. Đại tộc trưởng tốn hao thời gian giải rằng giặc tự mình giải bảo, nàng đối trường sinh thiên lý giải thậm chí lớn hơn mình bộ phận các huynh đệ còn muốn khắc sâu rất nhiều. Trường Sinh Tiên bên trong hỗn độn lực lượng là một thanh kiếm hai lưới. Nó đã có thể dẫn dắt nhân loại nhục thân cùng tinh thần phát sinh biến dị, thậm chí là vận vẹo vật chất sửa đổi hiện thực, thực hiện đủ loại không thể tưởng tượng khoa học kỳ tích. Còn mặt kia, những này hỗn độn lực lượng ở trong cũng tràn đầy nguy hiểm cùng sự không chắc chắn. Một cái chủ quan có thể sẽ dẫn đến tự thân huyết nổ sụp đổ. Từ xưa đến nay, bởi vì thăm dò Trường Sinh Tiên, độc vào cấm kỵ tri thức chết đi nghiên cứu viên nhiều không kể siết, trong đó một chút thậm chí là dẫn đến liên bang hủy diệt thủ phạm một trong. Nhưng tại nơi này, hệ Noss nhìn thấy chính là mà khác. Tại núi lửa bên trong cái kia kinh khủng tồn tại uy nghiêm dưới, những cái kia hôn độn lực lượng tựa như là sắp xếp chỉnh tề binh sĩ. Tô hoành ra lệnh, những cái kia nhân tố liền bắt đầu chấp hành, cộng đồng cấu trúc thành một bộ hệ nọt chưa hề tưởng tượng qua kỳ cảnh Nhìn lên bầu trời bên trong những cái kia mánh liệt mà đến màu hừng đỏ dòng lũ, hẹ nọt trong lúc nhất thời lại có chút chuyện không ra ánh mắt của mình. Nàng thật sâu đắm chìm trong trong đó, là như thế bao la hùng vĩ lực lượng mà say mê. chắc không được ngay cả đại tộc trưởng cũng không nguyện ý cùng đối thủ như vậy chính diện giao chiến, thật sự là quá kinh khủng, liền xem như tăng thêm những cái kia hắc ám khoa học kỹ thuật thời đại di vật, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu chiến thắng khả năng." Hẻ thầm nghĩ trong lòng, lúc này hoàn toàn hiểu được cha mình ý nghĩ, mà lại càng làm cho nàng cảm thấy e ngại chính là, cho dù là đã trưởng thành đến trình độ như vậy, tôi hành trên thân khí tức thế mà còn tại tiến một bước tăng cường, tựa như là một vòng tham lam lại vĩnh viên không cách nào thỏa mãn lô đen, liên tục không ngừng từ quanh hoàn cảnh ở trong hấp thu lực lượng, tự thân thì tại dạng này quá trình bên trong lỗ sắc thành một loại nào đó tồn tại càng đáng sợ. "Henos tinh tế tỉ mỉ móng tay đâm vào đến lòng bàn tay huyết độc ở trong. Một chút đâm nhói để nàng từ trước mắt trong rung động lấy lại tinh thần, nàng biết mình mục đích của chuyến này cũng không phải là vì điều tra tình báo, trừ cái đó ra còn có chuyện trọng yếu hơn cần hoàn thành. Nàng hướng phía tạ bộ dạng núi lửa vị trí liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó đem hết khả năng duy trì tự thân khí tức sẽ không tiết lộ. Lúc này mới đem chính mình cảm giác một lần nữa bung ra, tại bên trong vùng thế giới này tìm kiếm hai cái huynh trưởng hành tung. Quá trình này ngược lại là rất thuận lợi. Henos hai mắt tỏa sáng, rất nhanh phát hiện ra lâu la vị trí. Cái hướng kia là" giác đấu trường. Hẻn có chút ngoài ý muốn, hắn là bị bắt đi xem như dũng sĩ giác đấu sao, cũng không biết câu lợi già La huynh trưởng hiện tại tình trạng thế nào. Tại tận mắt nhìn đến huynh trưởng thi cốt trước, hẻn vẫn là nguyện ý giữ lại dạng này một phần chờ mong. Viên hoàn hình đích giác đấu trên trận bao trùm lấy một tầng dây thường xuân, hiện tại đang đứng ở đóng cửa trạng thái, bên trong không có người nào, chỉ là nội bộ đất cắt bên trên lưu lại một mảnh máu đỏ tươi dấu vết. Nhìn qua trước đây không lâu, tựa hồ có người ở chỗ này tiến hành thẩm mà lại tình hình chiến đấu tương đương thảm liệt. Giác đấu trường ở vào tạm bộ núi lửa sần núi vị trí. cảm thụ được bên trong chuyển đến khí tức khủng bố, hẻn nọt trong lúc nhất thời có chút do dự. Bất quá nàng cũng biết, tại dạng này tồn tại trước mặt, mấy trăm mét cùng mấy ngàn mét ở giữa khoảng cách, trên thực tế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt đã mình đã tiến vào hết giới bên trong, vậy nói do đối phương hiện tại đích thật là tiến vào mấu chốt trạng thái, không để mắt đến chính mình tồn tại ý thức được điểm ấy về sau, hẻn hít một hơi thật sâu, dón rén hướng về phía trước. Nàng đầu tiên là đi vào giác đấu trường trên không quan sát, sau đó tìm được thông hướng phía dưới nhà giam lối vào. Cổng vào đã bị nặng nề cửa sắt phóng tỏa, bên trong là một mảnh giống như thực chất hắc ám. Bất quá cái này không làm khó được nàng, hệ nọ thân thể có chút hư ảo, không nhìn thẳng trên cửa sắt vết gì loang lộ của trụ, tiến vào nội bộ hoàn cảnh ở trong. Một cỗ mục nát mốc mèo hương vị trong nháy mắt bao phủ nàng. Bên trong hoàn cảnh bốn phương thông suốt, mặt đất ẩm ướt. Bởi vì núi lửa điệu nhiệt nguyên nhân, hoàn cảnh ấm áp, vết tường đều là dùng thật dày nham thạch đắp lên mà thành, có phía trên còn rủ xuống hình cụ đinh sắt cùng xích sát. Phía trên nhiễm đỏ thâm vết máu, càng làm cho người không rét mà run. Càng la hướng chỗ sâu đi, hoàn cảnh liền càng thêm lờ mờ, chỉ có như dã thú thô trọng tiếng thở dốc liên tiếp truyền đến. Yoma, nhân loại tù phạm trường sinh thiên bên trong cổ lão trùng tộc. Bên trong giam giữ cường đại tồn tại nhiều không kể xiết, nhưng những này đều không phải là hệ Nọt căn nguyên của sợ hãi. Nàng chân chính e ngại là chân mình hạ. Xuyên thấu qua một tầng không tính quá mức dày đặc vết đá, quái vật kia ngay tại thâm trầm hô hấp. Toàn bộ núi lửa đều ở rất nhỏ run rẩy bên trong, Hẹ Nọt cảm giác mình tựa như là tại dung nham núi lửa bên trên xiết đi dây. Một khi làm ra một chút dư thừa độc tĩnh, đem bên trong cái kia sinh vật cho bừng tỉnh, mình tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Hẹ Nọt bóng loáng trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, xẹt qua hai gò má, cuối cùng tại nhọn xinh đẹp trên cằm nhẹ nhàng nhỏ xuống. Ba Nàng một cái lẫn mình, xuyên qua trước mặt dài mà tĩnh mình hành lang. Sau đó dọc theo hình đinh ốc cầu thang hướng phía dưới, đi vào tòa này ngục giam sâu nhất một tầng. Hai cái võ trang đầy đủ long vệ đâm đầu đi tới, bọn hắn phía sau là đỏ sẫm ánh lửa, Hẻnots Günter có chút tránh ra bên cạnh thân thể, cứ như vậy trực tiếp từ giữa hai người khe hở ở trong vào tới. Trong đó một cái long vệ tựa hồ phát hiện một chút dị thường, bước chân có chút dừng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục lúc đầu tốc độ, dần dần đi xa. Hẻnots lúc này mới thở dài một hơi. Gia Lâu La huynh trưởng là bị giam giữ ở chỗ này, chỉ là tiếp xuống nên làm như thế nào? Thế nào mới có thể bắt hắn cho mang đi? Hẻn nọt lúc này ngược lại có chút do dự. Nan dưới chân động tác không ngừng, tiếp tục hướng phía trước, chuyển qua một chỗ chỗ ngoặt sau chính là chỗ sâu nhất nhà tù. To lớn nhà giam đứng sừng sững ở trước mắt, xuyên thấu qua làm bằng đá lan can, sơn hắc nham trong động mơ hồ có thể nhìn thấy một tôn hình thể to lớn thân ảnh. Cùng hẻn nọt trong tưởng tượng không giống, hán. hoặc là nói hiện tại chỉ có thể dùng nó để diễn tả, cái kia sinh vật là tứ chi chạm đất nằm rạp trên mặt đất, trên người và vỡ, làn da đỏ thẫm, tiếng hít thở chậm chạp mà thô trọng, một cỗ mùi tanh hôi xuyên thấu qua lan can, trùng đập tại hẻn nọt trên mặt. Đây là hệ nọt trong lúc nhất thời cơ hồ cho là mình cảm giác xuất hiện một loại nào đó hào giác, nàng theo bản năng lui lại một bước, nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra. Cảnh tượng trước mắt không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, một cái phàm phất trong truyền thuyết thần thoại, luyện ngục ma khuyến sinh vật chính nằm sấp ở trước mặt của hắn. Mà cái kia tinh hồng tàn bạo quái vật trên thần, lúc này đang phát ra chính mình hình trưởng không khác nhau chút nào khí tức. Tại hệ nọt trong trí nhớ, gia Lâu La là một cái ú u ám người, thích một chỗ, cùng trừ gia câu lợi gia La bên ngoài các huynh đệ khác đều có chút không hợp. có thể hắn tính cách trên thực tế cũng không xấu, chỉ là có chút chịu không được huynh đệ ở giữa loại kia ra vẻ mật thiết dối trá. Hẻ Nọt nhớ kỹ có ngày tại trong thần miếu nhìn thấy hắn ở trong bóng tối đọc diễn cảm thơ, quá màu đen mềm mại tóc dài dán tại tái nhợt trên da, trên mặt thần sắc tinh tế tỉ mỉ mà mất cảm. Nhưng bây giờ, trong trí nhớ thân ảnh dần dần cùng quái vật trước mắt trùng điệp cùng một chỗ. Hẻ Nọt hốc mắt ở trong chứa đầy nước mắt, đau lòng không thể thở nổi, khó có thể tưởng tượng những người kia đối với mình huynh phạm vào cỡ nào hung ác. Nàng nhìn thấy cơ bắp quá độ sinh trưởng xé mở làn da hình thành tái nhợt đường vân, thấy được trên cổ hình khuyên lỗ hồng thấy được bị đâm vào đến xương sống ở trong dùng cho khống chế hình cụ, cùng cuối cùng tập kia hoàn toàn không có nhân tính, hiện ra tàn bạo quang mang tinh hồng con người. Giống thị huyết ma khuyễn khỏe miệng vỡ ra, cơ bắp căng cứng. Tiếp theo trong nháy mắt, nó đột nhiên làm ra đi sàn động tác, hướng về phía trước một cái tấn công. Trực tiếp đóng đinh tại xương sống khóa lại liên run rẩy kịch liệt, cả tòa nhà giam đều là một trận mãnh liệt lay động, dị giao cho bùi từ đỉnh đầu trên trần nhà rơi xuống. Hẻn nó trái tim cấp tốc nhảy lên, tay chân run lên, nàng nghe được tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, những cái kia phụ trách trông coi nhà giam tốt đã đã nhận ra không đúng. Lúc này ngay tại từ từng cái phương hướng cấp tốc chạy đến, mà lại đưa tới bạo động còn tại tiến một bước mở rộng, treo ở giác đấu trường bên trên trung lớn bị gõ vang, tiếng trung hướng ra phía ngoài đợi ra. Lần này rất nhiều người đều dừng lại trong tay động tác, đầu tiên là trên mặt ngạc nhiên ngẩn đầu nhìn lên trên các loại bọn hắn ý thức được phát sinh cái gì thời điểm, liền từng cái hưng phấn từ trong lực móc ra vũ khí, trên người chiến ý sôi trào. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hẻn nó đầu đầy đều là mồ hôi lạnh, hướng phía huynh của mình liếc mắt nhìn chằm, chằm sau đó quay đầu bước hiện tại đã không kỳ vọng đem huynh đệ mang về. bị cải tạo thành loại trình độ này, liền xem như đại tộc trưởng tự mình xuất thủ cũng không cứu lại được đến, có lẽ tử vong mới là giải thoát. Có thể Hẻnots có thể phát giác được trên người nó cường hành sinh mệnh khí tức. Liền xem như nàng, muốn triệt để giết chết luyện ngục ma khuyên, cũng phải tốn hao một chút thời gian mới được. Hẻnots thiếu thốn nhất chính là thời gian, núi lửa ở trong cái kia kinh khủng tồn tại tựa hồ cũng đang dần dần thức tỉnh, xuyên thấu qua nham thạch, từ đó chuyển đến nóng dực khí tức để nàng sợ hãi. Hẻnots thả người bay vọt, hai cái long vệ đâm đầu đi tới. Lúc này bọn hắn phát hiện dị thường, trong tay trưởng bên trên ngưng tụ kinh khủng hàn mang. Không nói hai lời liền làm đầu chạn xuống lẩm. Hẹ đưa tay trở lại. Nhỏ nhắn sinh sắn thân thể bộc phát ra cùng hình thể hoàn toàn không phù hợp lực lượng. Hai cái long vệ trực tiếp bị tung bay ra ngoài, đập đầm ẩm, ẩm tại hai bên trên vách tường, hình thành giống mạng nhện lan tràn ra phía ngoài lõm. Hẹ Nọt ngay sau đó bổ sung một đạo vận vèo không khí tinh thần xung kích, nàng không có hạ tử thủ, nhưng cách xa tinh thần lực chênh lệch đã đủ để cho những này long vệ lâm vào hôn mê, trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Các loại dọc theo thang lầu đi vào bên trên một tầng, dọc đường thông đạo liền rộng lớn rất nhiều, nương tựa theo lúc đến ký ức, Hẹ tăng thêm tốc độ, giống như là như u linh xuyên thẳng qua tại mê cung trong nhà giam mặt. Trước mắt đột nhiên nổ tung một tia sáng, nhà giam cửa chính chậm rãi hướng lên mở ra. Phía ngoài xa trường bên trong, đứng sừng sững lấy một vị dáng người cao thiếu nữ áo đỏ, trong tay cầm viên hoàn hình đinh đâm của trưởng, lúc này đưa tay chỉ về phía trước. "Oanh!" Hẻn đồng dạng một quyền hướng về phía trước quanh ra, cả hai phát sinh to lớn bạo tạc. Ngập trời khí lãng bên trong, Hẻn Nợt thân hình như điện, mang theo xé rách không khí màu trắng dòng nước xiết, đột nhiên hướng phía rời xa huyết giới phương hướng thoát ra. "Rống!" Thông thiên triệt địa vệt trắng ở trong, Bá Long thân thể cao lớn phủ giương mà lên. Hai cánh trống ra, che khuất bầu trời long uy giống như là một thân màu gỉ sét sắc màn che, bỗng nhiên đem con đường chắn cực kỳ chặt chẽ. Hẹ hét dài một tiếng, trên người giáp trụ chiếu sáng rặng rỡ, eo thon chi cong lên, trong tay trường mâu nổ bắn ra mà ra. Trong vòng trời kinh lôi cuồng điệm, long uy hóa thành màn che bị xé mở. Có thể hẹ nọ nguyên bản tăng lên tới cực hạn tốc độ, cũng là bỗng nhiên nhất định chậm lại. Trên mặt nàng lộ ra tuyệt vọng thần sắc, với tay, đem rơi trên mặt đất trường mâu thu hồi. Quay người nhìn lại, đồi núi lửa bụi cùng liệt phóng lên trời, hình thành to lớn mây hình nấm, bên trong tinh hồng mẩn giống như là chất đẩy thiêu đốt lửa than. Tinh cùng uy nghiêm trong hư không tầng tầng nổ tung, bày ra mà đến, giống như là từng chương bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem Hẹ nọt nắm ở trong đó, chương 518, cuốn xuống. Chương 518, cuốn xuống. Cảm thụ được một cỗ nóng bỏng kình phong chạm mặt tới, Hẹ Nọs chỉ cảm thấy trên thân cơ bắt từng đợt không bị khống chế run rẩy. Nàng hai con ngươi ở trong tràn đầy ngưng trọng, hướng lên nâng lên, lại hướng bên trên nâng lên. Rít gào trầm trầm âm thanh bên trong. Trên bầu trời dày đặc đốt mê bị một cỗ lực lượng khổng lồ xé rách, từ đó chậm rãi nổ ra một tòa ma sơn bằng đầu to. Kia to lớn mà uy nghiêm trên đầu mang theo vài phần long tướng. sắp hàng màu vàng xanh nhạt lên hiến, ba cây trắng kiện bén nhọn dựng tú hỗn loạn lượn hướng lên, hình thành vư miệng. Con ngươi ở trong trải rộng màu vàng sẫm đường vân, giống như là phức tạp mạng nhện. Nó chỉ là hô hấp, nóng dục long tắt đã quét sạch toàn bộ thế giới. Hẻn nhìn thấy bình nguyên trời xanh thủy cỏ dại dần dần khô cạn, mất đi tất cả trình độ. Liên miên rừng rậm bị phong bạo quét sạch, hóa thành cháy đen đuổi mù, đại địa bên trên toát ra có độc khói đặc, chí cả cự đại sơn đều bị hòa tan. Lực lượng này không thể tưởng tượng nổi, thể hiện ra cực hạn hủy diệt, mà ở tiếp theo trong nháy mắt lại bị một lần nữa chữa trị, xanh un tươi tốt sinh cơ ngập ra. sinh tử luân chuyển, trong đó còn dính đến một chút thời gian phương diện đạo tắc, đây vẫn chỉ là vô ý thức bày ra bộ phận. Henot chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái quái vật này không chỉ là nhục thân cùng phương diện tinh thần cường hãn đối tự thân con đường cũng nắm giữ đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, cuồn trao đến cực hạn lực lượng mờ mịt mà ra, giữa lúc dơ tay nhấc chân liền có thể sửa đổi thiên địa vật tượng. Tô Hành Tư duy từ ngủ say ở trong thoáng thức tỉnh một chút, lúc này ánh mắt ở trong nhiều hơn mấy phần linh động, tập trung ở trên thân Henot. Dáng lâm người, gặp bản tọa không bái, chính là lưu đồ làm loạn, y muốn thứ vương dễ giá, đang chém. Một cái ý niệm trong đầu rơi xuống. Hư không lập tức vặn mèo, giống như là hóa thành to lớn ngọn lửa vàng xoáy. Trong chất trọng áp giống như là như thủy triều mãnh liệt mà đến, bên trong hỗn tạp nóng rực kinh nghiêm, không thể ngăn cản, không có thể trốn tránh. Hẻnots màu vàng kim mái tóc trong nháy mắt bị tiêu khô, da thịt trắng non bên trên cũng hiện ra tinh hồng bệnh phụ, thân thể chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất nước khô cạn, sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua. A a. Nàng rít lên một tiếng, toàn lực bộc phát linh hồn của mình bản chất. Một đoàn mọc đầy con mắt hình tròn hư ảnh, xuất hiện tại sau lưng Hẻnots. Không gian xung quanh ở trong màu sắc giống như là chậm rãi rút đi, hóa thành trắng trắng, thời gian cũng bị trong chốc lát cầm giữ một cái chớp mắt. Hẹn nọt thân thể hóa thành quang ảnh, phim rút tấm loé lên một cái, sau đó liền từ vùng hư không này ở trong biến mất không thấy gì nữa, trong vòng trời tấm kia to lớn long thú bên trên cũng lộ ra một chút kinh ngạc biểu lộ. Nó trong con mắt rớt xuống hai đạo ánh lửa, hướng phía huyết giới bên ngoài phương hướng cấp tốc bay đi, trong chốc lát sau nơi đó phát sinh to lớn bạo tạc, khô lâu nguyên bên trên hai tòa ngàn năm núi, trực tiếp bị thiêu thành khí thể, hư không tiêu tắt không thấy âm ầm. Trong vòng trời dọa người uy nghiêm dần dần tan ra. Theo đốt mây tràn ngập, tôi hình khí phách cũng biến mất theo. Tại phủ Giản núi Lửa không còn kịch liệt bộc phát, đặt ở trong lòng mọi người khối kia chịu nặng tảng đá rốt cục bung xuống. Huyết Giới ở trong mấy cái ma đạo tu sĩ đã dẫn theo trường kiếm đổi tới trước trường, nhìn thấy sự tình hạ màn kết thúc, trên mặt đầu tiên là lộ ra mấy phần tiếc nuối biểu lộ, sau đó mới chậm rái cảm thấy nghi mà sợ. Mặc dù không biết cô bé kia đến cùng là lai like lịch gì, nhưng có thể từ ma long trong tay kiên trì hai lần, thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Nếu như bọn hắn coi là thật đi lên ngăn cản, chỉ sợ đã là rơi vào cái chết tại chỗ kết quả. Sa Sa bả long cùng Lý Hồng tụ cũng đồng thời hướng về phía trước chạy đến đi vào tạm phủ Giản núi Lửa thần trước. Phần miêu trước trên quảng trường cực lớn nhảy lên một vòng tinh hồng quang mang, ngay sau đó tu Hành thân thể khôi ngô từ đó cất bước đi ra. Hắn thân thể có chút trong suốt, hiển nhiên là tinh thần hình chiếu, chỉ là cơ hội không cách nào phân biệt trong đó khác biệt. Lý Hồng tụ mang trên mặt tự trách, chủ động xin lỗi nói, "Chuyện này là ta làm không tốt, không nghĩ tới thế mà để nàng đi đến một bước này, kém chút đối với ngài tu hành tạo thành uy hiếp." Tên kia rất mạnh a, dáng lâm người ở trong còn có nhân vật này sao? Bá Long thì là hơi kinh ngạc căn căn ngón tay. Làm trưởng sinh chủng, Bá Long sống qua tháng năm dài đằng đắng. ngay cả tinh hải liên bang thời đại một chút bí ẩn đều có chỗ hiểu rõ. Đối với những cái kia dáng lâm người, tự nhiên cũng không xa lạ gì. Chỉ là giữa hai bên từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông, về phần dáng lâm người đến cùng thực lực gì, bá long trong lòng cũng chỉ là có cái đại khái tính ra mà thôi. Mà hệ Nots biểu hiện đã hoàn toàn vượt qua nàng mong muốn. Mặc dù bọn hắn chỉ là giao thủ một chút, nhưng tiếp tục chiến đấu đi xuống, bá long thật đúng là không có niềm tin chắc chắn gì có thể đem nó ngăn lại. Ừm, nữ hải kia trên người đặc chất rất cổ quái, Tô Hoành nghĩ nghĩ, nhớ lại vừa rồi phát sinh sự tình, tinh thần lực cùng bộ phận á không gian lực lượng, tại chạm đến trên người nàng thời điểm, vô duyên vô cớ biến mất đại bộ phận. chỉ có vật lý phương diện phóng xạ cùng nhiệt độ cao có thể hoàn chỉnh phát huy tác dụng, ta còn là lần thứ nhất gặp được như thế đặc thù đối thủ. Lý Hồng tụ im lặng không nói. Bá Long ngược lại là có chút ngoài ý muốn mở miệng nói, ta trước đó nghe nói, Liên bang thời đại một chút sinh vật luyện kim sư, muốn chế tạo ra không nhận trưởng sinh thiên lực lượng ảnh hưởng tân nhân loại. Chẳng lẽ nói cô gái này chính là nghiên cứu của bọn hắn thành quả? Liên bang đều đã hủy diệt mấy ngàn năm, không nghĩ tới kế hoạch này còn có thể tiếp tục, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Còn có dạng này thuyết pháp. Tô Hành mang trên mặt tìm tòi nghiên cứu biểu lộ, Lý Hồng tụ ánh mắt cũng nhìn qua. Bá Long trong lúc nhất thời cảm giác chính mình có phần bị coi trọng, theo bản năng ngửa ngược ngẩng đầu. Bất quá nàng cũng không có can đảm cùng Tô Hoành thừa nước độc thả câu, giải thích nói, "Ạ, bắt Đổn mặc dù bị cái nào đó tồn tại ký sinh, nhưng nói lời lại có mấy phần đạo lý. Liên bang bởi vì Trường Sinh Thiên bên trong lực lượng mà vượt ngang tinh hải, cũng bởi vì đồng dạng lực lượng mà hủy diệt. Một chút nhà khoa học nhạy cảm ý thức được thai nạn tất nhiên dáng lầm, bởi vậy hy vọng có thể tìm tới đối kháng cố này tai nạn biện pháp. Bọn hắn hy vọng có thể từ Trường Sinh Thiên bên trong thu hoạch được lực lượng, mà tự thân lại không chịu đến hỗn độn lực lượng ô nhiễm. Kế hoạch này hạch tâm phương án chính là vô hồn người." Vô hồn người, tôi hoảnh nhẹ nhàng gật đầu, Bá Long Miêu tả hoàn toàn chính xác cùng mình gặp phải tình huống có vài chỗ đem đối ứng địa phương. Nữ hải kia chết sao? Bá Long hướng phía vừa rồi phát sinh bạo tạc địa phương nhìn một cái. Không thể xác định. Tôi hoảnh nhẹ nhàng rung phía dưới, ta vừa rồi chỉ là phát giác được nơi đó có không gian ba động, bởi vậy phát động công kích. Cụ thể hiệu quả thế nào, nói không chính xác, trên người nàng có mấy món phẩm chất không tệ bảo mệnh đạo cụ, mà lại người nói vô hồn người là tính, khoảng cách quá xa, ta cũng không cách nào phát giác được khí tức trên người nàng. Bất quá ta ngược lại là hy vọng nàng có thể sống sót. Nhìn qua Lý Hồng tụ hơi nghi hoặc một chút thần sắc, Tô Hoành giải thích nói, trên người nàng huyết thống rất có đáng giá nghiên cứu địa phương, thế giới này chắc chắn tại ý chí của ta hạ đạt được thống nhất, mà chúng ta cần suy nghĩ tương lai cần nhắc. Lý Hồng tụ dường như thật dài thở dài một hơi, đôi mắt bên trong mang theo ánh sáng, ngoài lần bế con này, đã có chỗ đột phá. Ừm. Tô Hoành nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, phần mấu chốt nhất đã hoàn thành. Khu, khu. Hẹn nó từ phà ra khói xanh hố thiên thạch bên trong cật lực bò lên ra, xoay người ho ra vài miếng đốt cháy khét nội tạng tổ chức. Trên mặt nàng mang theo vung chi không tiêu tan hoàn sợ, Hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh sự tình. Vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Nàng hiện tại trạng thái phi thường khủng khiếp, toàn thân trên giới khắp nơi đều là cháy đen vết thương, nội tạng cùng cốt tủy đều nhận khác biệt trình độ tổn thương, hô hấp ở giữa phổi sinh ra nhói nhói giống như là hà triều, gây nên cơ bắp không bị khống chế có rút. Trước mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ, xen lẫn lắc lư màu máu trong ảnh. Hẻn thật dài hắc khí, trái tim gia tốc nhảy lên, tràn đầy sinh mệnh lực giống như là một chú thanh tuyền, dọc theo mạch máu hướng ra phía ngoài mở mịt huyết tán ra tới đốt cháy khét làn da tổ chức ra, tốc một lần nữa sinh trưởng, bị phóng xạ độ cao ăn mòn cũng tại bản thân chữa trị. Bất quá ngắn mấy phút Henoss nhìn qua đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là bờ môi có vẻ hơi tái nhợt. Nàng biết mình trạng thái rất không giống mặt ngoài nhìn qua tốt như vậy, thương thế khép lại là lấy tiêu hao tự thân sinh mệnh lực làm đại giá, tiếp xuống trong một đoạn thời gian rất dài, nàng đều sẽ xa vào đến trạng thái hư nhược. Hy vọng các loại sau khi trở về sẽ không bị phụ thân phát hiện manh khỏe, Hẻnoss ai thán một tiếng, ở trong lòng nói nhỏ. Còn có câu lợi giả La huynh trưởng Di Hải cũng không có tìm được, bất quá đây cũng là một tin tức tốt đi. Mặc dù nói như vậy có chút mạo phạm, nhưng Hẻnoss không dám tưởng tượng, nếu như tại địa lao bên trong nhìn thấy quái vật kia là câu lợi giả La Nàng cảm giác chính mình nhất định sẽ nổi điên. chỉ là già lâu la, Hexnos lắc đầu. Nàng mặc dù lòng tràn đầy thất luối, nhưng bây giờ tự thân khó đảm, bảo. cũng thực sự không tìm vết hỗ trợ cho mình huynh trưởng một cái giải thoát, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp từ nơi này rời đi mới là. Hexnos quần áo trên người đã sớm tại kịch liệt nhiệt độ cao ở trong bị thiêu hầu như không còn, nàng từ không gian chữa vật bên trong lấy ra một đạo màu trắng tinh tế tự váy dài bộ trên người mình, sau đó buộc lên đai lưng, lại lấy ra mặt khác một thanh dự bị vũ khí. Nữ hài hướng ngược ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị, khí chất trên người một chút trở nên sắc bén. Mờ mịt ánh lửa bên trong, mấy cái dáng người khôi ngô long vệ đang đến gần. Ngay tại cái phương hướng này, bảo trì cảnh giác, thì đòi tỉ mỉ bất kỳ cái gì dấu vết để lại đều không cần bỏ tha. Mặc dù Tô Hành cho rằng dạng này đến thử hoàn toàn là vô dụng công, nhưng chưa từ bỏ ý định lý Hồng tụ vẫn là chuyên môn phái người đến đây điều tra. Những này long vệ trong tay nắm toàn thân tinh hồng chó săn, những này chó săn trên người có yêu ma huyết thống, trải qua cải tạo sau điều tra năng lực cực mạnh, có thể thông qua lưu lại mùi, truy xét đến mấy chục cây số ngoại người. Bất quá dạng này cảm cảm giác hoàn toàn không cách nào ở trên người hệ phát huy tác dụng, làm nàng ngẩn Cả người tồn tại cảm liền dần dần hạ thấp không giờ. Hẻn Nọt không có cùng những này, long vệ nhóm phát sinh xung đột. Chỉ là chờ bọn hắn từ bên cạnh mình lướt qua về sau, lần nữa hành động, hướng phía ngoại hải phương hướng cấp tốc bay đi. Tới thời điểm lòng mang do dự, mà thời điểm ra đi giỡn xuống cái nặng, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều, Hẻn Nọt liên tiếp xuyên qua mấy cái thần thoại chiến trường, một lần nữa về tới Tây Đại Lục. Cho đến lúc này, nàng mới thoáng thở dài một hơi. Có thể nhẹ nhàng như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, to lớn tiếng cảnh báo vang lên, xoay quanh tại Hẻn bên hai. Đây là tình huống như thế nào? Hẻn Nọt cực kỳ kinh ngạc, nhìn thấy Bình Nguyên bên trên cùng dãy em đuổi giữa. Từng tòa pháo đài to lớn cứ điểm bên trên lóe ra hừng quang, đây là tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái tiêu chí. Những cái kia uy lực to lớn núi lửa pháo cũng toàn bộ đều hướng lên nâng lên, đen ngòm họng pháo nhắm ngay bầu trời. Những này liên bang thời đại vũ khí uy lực kinh người, có thể đem to bằng dàn phòng đạn pháo đưa vào đến vũ trụ, hắn bạo tạc sinh ra phá hư đủ để đối thế lực bá chủ cấp bậc chiến hạm cấu thành uy hiếp. Không hề nghi ngờ, toàn bộ Tây Đại Lục ngay tại tao ngộ chiến tranh uy hiếp. Nhưng bọn hắn địch nhân lúc này còn tại Hải Dương chỗ sâu thần thoại chiến trường bên trong, Henos mới vừa từ cái hướng kia trở về, chuyện này tuyệt không có khả năng tính sai. Đến cùng là ai? kẻ nó cần lên, ngoài dữ liệu tình huống càng ngày càng nhiều. Ben, tiếp theo trong cái mắt. Theo thông thiên triệt địa khổng lồ chùm sáng từ trên trời giáng xuống, đáp án công bố. Kéo dài mấy trăm cây số mây đen bị điện giật cách sinh ra nhiệt độ cao cao năng phản ứng quét ngang mà không, chỉ là trong cái mắt mới vừa rồi còn tối tăm mở mịt bầu trời, lúc này trong suốt như tắm. Lúc này chính là giữa trưa, có thể mặt trời quang mang bị hoàn toàn che lụy không thấy, trong vòng trời tràn ngập màu đỏ cam quang huy, một tòa khổng lồ đen nhánh thép cứ điểm giống như là bạo lấy quân lâm thiên hạ tư thái lơ lửng tại bầu trời chính giữa ánh sáng chói mắt buộc từ đó mà lên. vượt qua toàn bộ tầng khí quyển, sau đó lấy không thể ngăn cản tư thái rơi vào xa xa một tòa pháo đài tu đạo viện bên trong. Tu đạo viện trên không lơ lửng hư không bình thường, tựa như là một tầng mây ớt vỏ trứng, bị trong nháy mắt đánh nát. Ngay sau đó to lớn bạo tạc hỗn hợp có cùng bạo năng lượng phản ứng từ đó chuyển đến, giống như là một cái mặt trời xuất hiện tại hệ nọt trước mặt, quang mang mãnh liệt khiến cho toàn bộ thế giới đều trở nên tối mờ, đến mức hệ nọt đều không thể không đưa tay thoáng che chắn. Ánh mắt của nàng bên trong cũng là một trận nhòi bởi vì nước mắt bài tiết mà ánh mắt mơ hồ. Các loại lần nữa khôi phục tới thời điểm Bao kia tốn hao mấy trăm năm thời gian kiến tạo thành lũy cứ điểm liên đối lấy chúng quanh mấy ngọn núi, đều đã hư không tiêu thất không thấy. Đại địa bị xé mở giữ tận vết sẹo, nóng hở nham tương từ đó phun ra. Toàn bộ thế giới một mảnh đỏ thấm, trực diện kỳ phong người thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không phát ra được, cũng đã bị sống sở sở bức hơi biến mất. Hừ. Bén nhọn chói hai tiếng xé gió bên trong, từng đạo màu đen thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Nét ở trên mặt đất thời điểm nham tương nhấc lên sóng lửa, xa, xa dãy núi cũng giống là tùy theo lay động kịt liệt. Nhìn thấy những cái kia nhảy dù khoang thuyền bên trên khô lâu đồ trang về sau, Hẻn cảm giác chính mình trái tim giống như là bị người hung hăng bóp một chút, trên mặt hiện ra hoảng sợ thân sắc, Hắc ám quân đoàn. Cái kia vung chi không tiêu tan ác ngộng lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Từ khi liên bang diệt vong đến nay, cái này kinh khủng thế lực một mực tại truy sát nhân loại còn lại còn sót lại, cho đến nay diệt vong ở trong đó lưu vong người đã nhiều không kể xiết. Mà tại dạng này liên tục không ngừng chiến tranh bên trong, Hắc ám quân đoàn thế lực cũng giống là quả cầu tuyết như thế, trở nên càng thêm khổng lồ. Hẻn sớm đã nghe nói qua vô số lần cùng hắn tương quan hung tàn sự tích, có thể nàng lúc này đã không lo được nghĩ lại. Những cái kia nhảy dù khoang truyền rơi xuống về sau, cửa khoang mở ra, cái võ trang đầy đủ tàn sát quán quân liền khí thế hung hăng xuống tới. Mà tại cứ điểm tu đạo viện phế tích bên trên, Lâm vào vây quanh, chính đau khổ chẻo chống, chính là hệ nọt huynh trưởng ỷn giờ ra. Cho dù hệ nọt trên người trạng thái không tốt, có thể việc đã đến nước này, nàng cũng không đường lui. Nàng lúc này hét dài một tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang xuống tới, đại ca chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Chương 519. Tân thế. Chương 519. Tân thế. Hệ Nợh tránh mắt nhưng nghị, mang theo trước nay chưa từng có sắc cơ, giống như là mang đến thẩm phán sĩ thiên sứ lao xuống, xuống dưới. Trên mặt đất nổ tung màu vàng kim hoa lửa, lưu quang tung hành, màu bạch kim sợi tóc bay múa ở giữa, hệ nọ cuồng bạo một đạo đấm thẳng hướng về phía trước đánh ra đầu đội tản sát chi quan chiến sĩ đưa tay đón đỡ. Nhưng ở hắn kịp phản ứng trước đó, thân thể của hắn liền đã bay ra. Màu vàng kim lưu quang giống như là Amazon trưởng hạ bên trong thực nhân ngư như thế, tràn vào đến lồng ngực của hắn bên trong, đồng thời tại thời gian một hơi thở gặm sạch bên trong nội tạng. Trơ một đoạn thời gian sau, vị này chiến sĩ rơi ầm ầm trên mặt đất, đã chỉ còn lại một bộ không thể động đậy thể xác. Hai gã khác dáng người khôn ngo, người khoác hắc giáp kiếm lão binh một trái một phải, bày ra thẩm phán tư thế. Dao pha lấy hướng về phía trước đánh tới, lưỡi kiếm sắc bén chạy xuống đen nhánh lênh quang, điểm rơi thì là hẻn nọ mảnh khảnh cái cổ. Lăng Lệ Trạm Kích chưa rơi xuống, hẻn nọ cũng đã có loại lông tơ đứng đấy cảm giác. Cho dù nàng hiện tại trạng thái không tốt, nhưng dáng lâm người nội tình vẫn còn, lục thân cứng rắn cường độ viễn siêu sát đá. Có thể những lao binh này mỗi một cái đều có thể cho nàng mang đến uy hiếp, những cái kia to lớn mà tản nhận chém đầu trên thân kiếm cũng bổ sung lấy trường sinh thiên chúc phúc, hẻn nhất định phải bảo trì cảnh giác. Nàng thật sâu hấp khí, đồng tử ở trong bộ phát ra màu vàng kim có diễm, đem hết toàn lực điều động mỗi một phần lực lượng. Khí diễm bừng, bừng. Giống như là có thuần trắng thiên sứ chống ra cái nhậm, nàng hai tay hướng ra phía ngoài chộp ra. Khí phách ngưng hình mà thành bàn tay lớn vượt ngang trời cao, hung hăng chộp vào hai cái lao binh trên mũ giáp. Hexnos lập tức dùng sức kéo một phát, toàn thân trên dưới bắn ra cự lực. Hai tên lão binh lảo đảo mất đi cân bằng, mang theo mào đầu đầu hung hăng đụng vào nhau, đồng thời phát ra bóp nát trứng gà như thế giòn vang âm thanh, nóng rực máu tươi từ đất gãy lồng ngực ở trong phun tung tóe mà ra, chừng cao mười mấy mét khoảng cách. "Cúc ngày cho ta!" Hexnos lại là hét dài một tiếng, trùng điệp một quyền nện ở trên mặt đất. Một đạo rơi trong suốt sóng xung kích lập tức hướng ra phía ngoài tạm gia, đồng thời nổ tung năng lượng màu vàng óng chiếu tịch. Vây quanh mà đến hơn 10 người lão binh bị lực lượng kinh khủng này đẩy ra, xiêu xiêu vẹo vẹo rơi trên mặt đất, bọn hắn trong lúc nhất thời hơi kinh ngạc tại nữ hải thể nội ẩn chứa lực lượng. Lúc này không ngừng trên giới dò xét, tìm kiếm con ngồi trên người nữ điệm. Ngược lại là không tiếp tục tiếp tục tùy tiện khởi sướng tiến công. Hẹ Not hít sâu một hơi, thư giãn nhanh liệt bộ phát sau đỏ liên tiếp xuống, âm to lớn nổ âm thanh từ phương tám hướng truyền đến, nóng rực gió thành thị bị cháy sau vụ, đập ở trên mặt. Tần Thế đã đến tới. Hẻ Nos về phía sau một bước, ngăn tại chính mình hình trưởng trước người, "Ngươi không sao chứ?" Ừm. In giờ dạ toàn thân cháy đen, che lấy thụ thương cánh tay chậm rãi đứng lên, trên mặt biểu lộ phức tạp. "Tiếp xuống ta mang ngươivarphi vây, một khi tử vây quanh ở trong rời đi, cũng không cần xen vào nữa ta, tìm tới đại tộc trưởng, nói cho hắn biết cái này bên trong đang phát sinh sự tình." Hẻ Nos dần nàng thân thể giống như là báo săn như thế đệ thấp trọng tâm, nhìn chằm chằm trước mắt. Những cái kia hung tàn vô cùng hấp giác đồ đệ, lúc này tự phát hướng phía hai bên tản ra, một đầu nghi thức tính hành lang xuất hiện tại giữa bọn hắn. Khô cạn đại điểu bên trên dâng lên tiêu khói, vặn vẹo tia sáng bên trong, một đạo khôi ngô đen nhánh thân ảnh chính không từ không chậm đi về phía trước. Hắn thân thể cường tráng đến cực điểm, khoác trên người treo nặng nề vải giáp. Đến mức liếc mắt nhìn qua thời điểm, hệ nọt cảm giác giống như là có một tòa khổng lồ cứ điểm đi về phía trước, cảm giác gáp bách không gì sánh kịp. Khi hắn đi thêm gần, trên chiến trường khói lửa có chút tản ra. Một trương có hắc long hình xăm hung lệ khuôn mặt xuất hiện tại hệ nọ rung động con người ở trong. Cứ việc chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng nàng biết kia hình ý vị như thế nào. Trước mắt người này chính là Hắc Ám Quân Đoàn thông Soái, nhân loại cái chủng tộc này lớn nhất từ trước tới nay phản đồ, liên bang hủy diệt kẻ cầm đầu một trong, Taga Đồn. Taga Đồn đi tới gần, tại hơn 10 mét bên ngoài vị trí bên trên dừng lại, đồng thời không nhìn hẹ nọt trên người lạnh lạnh sát Y ánh mắt của hắn tại nửa hài trên thân hơi chút giò xét rốt cục lộ ra một vòng sợ hai than thần sắc, không nghĩ tới dạng này chỉ tồn tại trên lý luận nếm thử, thế mà thật bị sư huynh sáng tạo ra ra. Hơn nữa còn là tại dạng này đơn hoàn cảnh dưới, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta nghĩ hắn vì chuyện này, khẳng định hao tốn không ít tâm tư. Nếu như cứ như vậy đem ngươi giết, Vậy thật đúng là có chút đáng tiếc. Tạ Gà đồn đem chính mình tay phải ngay tiếp theo cự chảo giáp trụ lấy xuống, đưa cho bên cạnh một tên lão binh, sau đó hướng về phía trước đưa tay, làm ra mời động tác, "Thế giới này đã phải xong đời, gia nhập chúng ta đi, ngươi sẽ có rộng lớn hơn tương lai, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành một cái kiệt xuất chiến sĩ." "Ngươi nằm mơ." Hẻn Nọt gọn gàng mà linh hoạt trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Tạ Gà Độn cổ họng. Chậc chậc. Tạ Gà Độn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Ta liền biết là như thế này." Hắn nhấc tay nâng lên, hướng phía dưới nhấn một cái, động thủ đi. Tại Tạ Gà đồn ra lệnh trong náy mắt, Hẻn Nọt cảnh giác đã tăng lên tới cực hạn. Có thể để nàng cảm thấy kỳ quái là, khi lấy được mệnh lệnh về sau, những cái kia vạn chiến lão binh thế mà không có làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ là dùng một loại thương hại lại ánh mắt mong đợi nhìn về phía mình đây là chuyện gì xảy ra. Henots đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì đầu đảng tội ác đang ở trước mắt. Chỉ cần cầm trong tay trường thương đâm vào cổ họng của hắn, nói không chừng liền có hy vọng kết thúc trước mắt hai nạn. Nàng toàn thân trên giới cơ bắp căng cứng, sớm đã là chứa đầy lực lượng lò xo, so, lúc này đang chờ ầm vàng một phát, có thể bỗng nhiên một cú cảm giác bất lực từ phần bụng truyền đến. Henots thân thể đã bay về phía trước ra. Trên mặt còn mang theo vài phần mở mịt, giống như là bị súng săn đánh xuống không trời, trên không trung lôi kéo ra một đạo màu máu dài cung. Nàng dùng con mắt nhìn qua trở lại nhìn lại. Ín giờ Giả mang trên mặt có chút tái nãy, nhưng bàn tay đã bị máu tươi nhuộm đỏ thâm ẩm. He thậm chí chưa kịp cảm thấy nghi hoặc. Ngay sau đó nháy mắt sau đó, một cú cột trào lực lượng liền từ trên thân tạ gã đồn bày ra mà tới. Cái sau thế sông lập rừng, hai đầu gối quỷ rạp xuống đất, đã bị liệt hỏa thiêu đốt thành thủy tinh mặt đất thế mà mạnh mẽ nổ tung hai đạo cái hố nhỏ, trên đầu gối cũng cùng nhau truyền đến một tiếng vang dọn. He lấy đầu. cùng tạ gã độn mỉm cười gương mặt đối đầu. Hai tên bạn chiến lao binh vung lên trong tay cự kiếm, thành thạo run lên cái kiếm hoa. Một đem lưới dao đâm vào trái tim của cô bé, rộng lớn thanh đồng kiếm lưới dao một chút cơ hồ đem hẻn nọt chém ngang lưng. Mà đổi thành bên ngoài một tên lão binh thì đem nữ hài đầu lâu chém xuống, máu tươi từ đứt gây trong lồng ngực phun tung tóe mà ra, trong đó bộ phận bắn tung tóe tại tạ gã độn gương mặt bên trên. Cái sau lẻ lưỡi liêm liếm, mang theo từng tia từng tia ngai dị sắc vị, tại lợi lẽ ở giữa mở miệng ra. Tựa như là phẩm vị tuần ngon, tạ trên mặt lộ ra dư vị thần sắc, làm không thể Hàn Đối từ trước người đi tới Ẩn Giơ Dạ nói. Ẩn Giơ Dạ ánh mắt rơi vào trên người Hẹ Nọt, mang trên mặt mờ mịt, sau một thời gian ngắn lại hóa thành như chút được gánh nặng khoé ý hắn đã từng ghen ghét muội muội của mình cướp đi vốn nên thuộc về mình nhân sủng, nhưng từ đây về sau sẽ không còn, mặc kệ là cỡ nào kiên xuất tạo vật, sau khi chết hết thảy đều đã kết thúc đã từng tiên sứ, hiện tại cũng bất quá là bị chém thành ba đoạn khối thịt mà thôi. Ẩn Giơ Dạ từ Hẹ Nọt vung máu bên trên thận trọng bước đi qua, giống như là một bãi hòa với động vật phân và nước tiểu nước bùn. "Đừng quên ngươi đáp ứng trò ta sự tình." Ẩn Giơ Dạ đầu, mắt thấy tạ gã độn con mắt Tạ gã đồn khè mắt có nhỏ xíu nếp nhăn, lúc này theo khỏe miệng tiểu Dung nhếch lại, đương nhiên, ta từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chúng ta ngay tại hoàn thành một hạng sự nghiệp vĩ đại. Làm chuyện này kết thúc về sau, nên ban cho ngươi vinh quang, một phân một hào cũng sẽ không ít." Hắn đưa tay vỗ vô ỉn giờ dạ bả vai. Sau đó hướng về phía trước đưa tay, hai người nắm thật chặt cùng một chỗ, lòng bàn tay ở trong tràn đầy hẻn nọ rinh rinh máu tươi. Tây Đại Lục, Thánh Sơn đại tộc trưởng cầm trong tay quả trượng, xứng xứng ở vườn ở trong. Xuyên thấu qua rộng mở cửa chính, Có thể nhìn thấy bên ngoài trên bầu trời một mảnh đỏ thấm, thỉnh thoảng có vấn thạch khổng lồ kéo lấy thật dài hỏa quang từ thiên mà hàng. Chấn động liên tiếp không ngừng chuyển đến, mặt đất rất nhỏ phật phồng, trong không khí tràn ngập vùng chi không tiêu tan khói lửa, như có như không tiếng thét trói thai bồi hồi bên thai vở đại tộc trưởng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thủ trưởng gõ vào vườn hoa bên cạnh màu nâu nhạt phiến đá bên trên, hai cái võ trang đầy đủ thủ vệ chính nửa quỷ ở trước mặt hắn. Giống như là phạm sai lầm hài tử như thế Giọng lớn thân thể không ngừng phát run, đại tộc trưởng con ngươi thật xấu lõm, mang trên mặt trước nay chưa từng có mỏi mệt mỏi, hắn cho tới nay đều là cái không đi không vông tha đấu sĩ, mà bây giờ hắn tựa hồ rốt cục bị đánh sụt. "Hẹn đâu?" Một đoạn thời gian trầm mặc về sau, đại tộc trưởng tái diễn hỏi, "Nữ nhi của ta đâu?" Thủ vệ thanh âm đã mang tới giọng nghẹn nào, "Ta, chúng ta cũng không biết, trước đó chúng ta còn nhìn thấy điện hạ tại trong hoa viên đọc sách, có thể một cái nháy mắt, đồng biến mất không thấy gì nữa." Đại tộc trưởng tứ tội, "Chúng ta thật không biết xảy ra chuyện gì." "Thật sao?" Đại tộc trưởng nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể bất chi bất rời đi." Vậy cũng chỉ có chính nàng nghĩ làm như vậy mới có thể làm đến. Đã như vậy, vậy liền không liên quan chuyện của các ngươi." Đại tộc trưởng nhẹ nhàng khoát tay áo. Hai tên hộ vệ trên mặt lập tức lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng, "Đa tạ đại trưởng lão." Bọn hắn một bên thứ tội, một bên chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, không người lưu lại. Hai tên hộ vệ rời đi không lâu, có xanh ngắt tóc dáng lâm người từ vội vã từ bên ngoài hành lang chạy vừa vào. "Đại tộc trưởng." Hắn ngữ khí vội vàng mà nói, vừa mới thu được Hắc Ám quân đoàn tin tức truyền đến, bọn hắn hy vọng có thể mời ngài gặp mặt một lần. "Còn có đây này." Vị do dự một chút, lúc này mới lên tiếng nói. bọn hắn còn nói, Hẻn nọi muội muội ở trong tay bọn họ, hy vọng ngài thi lại lo hạ thỉnh cầu của bọn hắn. Loại chuyện này làm sao có thể, bọn hắn nhất định là lừa gạt ngài. Làm thụ nhất tín nhiệm ấy vóc dáng tự một trong, vậy không biết được Hẻn nọ thể chất tính gạt thủ. Cho dù dứt bỏ vô hồn người đặc tính, Hẻn nọ thực lực tại một đám đời thứ hai dáng lâm người bên trong, cũng là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Vậy thôi làm ra phán đoán như vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể đại tộc trưởng biết chuyện này không có đơn giản như vậy, Tạ Gạ Đồn là cái nhân vật nguy hiểm, nhưng từ trước đến nay hết lòng tuân thủ lứa hẹn, bởi vậy mới có thể tại Liên bang Hụy Diệt sau còn có thể tập kết dạng này một nhóm thế lực cùng lại. Đã hắn nói như vậy, đó nhất định là có mấy phần chắc chắn, mà lại trừ ra kết quả như vậy bên ngoài, đại tộc trưởng cũng không nghĩ ra cái khác khả năng. Hắn khẽ gật đầu, "Ta đã biết." Với tụ tự hồ từ đại tộc trưởng trong miệng đã hiểu một chút cái gì, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, "Đại tộc trưởng, ngài sẽ không muốn thật tiến về đi gặp đi. Ngay tuyệt đối không thể làm như vậy a, chuyện này rõ ràng chính là cả bẫy. Ta gà đồn quái vật kia quá mức nguy hiểm, chúng ta vẫn là thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, nhanh từ trên viên tinh cầu này rời đi đi, nói không chừng còn có thể giết ra một con đường sống." Đại tộc trưởng bình tĩnh nhìn hắn một chút, mặc dù thân thể giản mua còn xuống, khắp khuôn mặt làm mệt có thể cặp kia hạo như biển sâu vực lớn con ngươi ở trong vẫn như cũ có giống như núi uy nghiêm lưu lại. Vậy nó giống như là bị giữ lại hết hầu, thẳng tắp đầu chậm rãi rũ xuống. Hẹn Nox không chỉ là ta sáng tạo ra dòng dõi, đồng dạng cũng là hy vọng, nếu như nàng không tại, cho dù chúng ta một lần nữa trở lại hành tinh mẹ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa." Chuyện này ngươi hẳn là minh bạch. Đại tộc trưởng bình tĩnh nói. "Là." Vậy thu thanh em giống như là từ trong cổ họng bật ra. "Đi thôi, làm tốt chiến đấu chuẩn bị." Đại tộc trưởng phất phắt đưa mắt nhìn về dự đi. Sau đó thân thể của hắn giống như là như ảo ảnh tiêu tán các loại lại lần nữa hiện hiện thời điểm, đại tộc trưởng đã vượt qua liên miên núi non sông ngòi, đi vào một tòa bị công hám cứ điểm tu đạo viện ở trong. Tuy nói là luân hám khu vực, nhưng cao ngất trên tường thành nhưng lại không có bất luận cái gì chiến tranh vết tích lưu lại. Rất rõ ràng, tại hác ám quân đoàn đại quân sau khi đến, tòa này bên trong cứ điểm chiến sĩ liền từ bỏ chống lại. Thậm chí là lại xấu một điểm tình huống. Tại chính thức chiến tranh bắt đầu trước, những người này cùng hác ám quân đoàn có chỗ thông đồng Mặc dù chuyện như vậy cũng không vượt quá đại tộc trưởng đón trước, nhưng khi hiện thực trần trụi bày ra tại trước mặt, trong lòng của hắn vẫn là tràn đầy đắng chát đại tộc trưởng sửa sang lại cổ áo của mình, mà phía sau không biểu lộ hướng phía tu đạo viện chỗ sâu đi đến. Mấy tên vạn chiến lao binh tại tu đạo viện chỗ sâu cung điện trước trở. Những lao binh này mỗi một cái đều kiệt ngã bất tuẩn, mang theo bẩm sinh ngang ngược, nhưng tại đại tộc trưởng trước mặt lại hết sức cẩn thận. Càng là tu hành đến cao thâm cảnh giới, tinh thần lực mẹ cảm, thân kinh bạch chiến mang tới trực giác, liền càng là có thể phát giác được đại tộc trưởng trong thân thể, kia giống như nóng bỏng hàng sức mạnh vô cùng vô tận. Đại thống linh đã ở bên trong tiếp tiến chờ, mời đâu đội tàn sát chi quan chiến sĩ đi về phía trước, sau lưng cửa chính từ từ mở ra đại tộc trưởng hít sâu một hơi. Sau đó không làm bất cứ chút do dự nào, cất bước tiến vào trước mặt cung điện ở trong. Giống như thực chất băng lánh hác ám, lập tức đem hắn thân thể bao quạ. Bành bành bành. Theo liên tiếp không ngừng trầm đủ âm thanh chuyển đến. Một đám ngọn lửa tại hai bên trên cây cột nổ tung, trường trưởng thành lớn bằng cánh tay ngọn nến bị nhét lửa, lắc lư ánh lửa xua tan bóng đêm. Cuối trên bàn dài ngồi ngay thẳng một tên người mặc thường phục võ sĩ, mà võ sĩ trước mặt trên bàn dài thì là trang trí tể chỉnh thức ăn, phía trên ẩn ẩn tản ra một cố quen thuộc hương. Chương 520. Mỹ thực. Chương 520, mỹ thực đại tộc trưởng trước mặt cửa chính từ từ mở ra, theo dọc đường ánh lửa tầng tầng sáng lên, liền nhìn thấy tòa này đại sảnh cuối cùng, một đạo khôi ngô dị thường thân ảnh, đại mã kim dao ngồi tại đặc chế trên ghế giải. Trước mặt hắn trưng bày một phương bàn gỗ tử đản án, phía trên cũng có đỏ tươi ánh lên ngố lửa, từng đạo đã nấu nướng hoàn hảo thức ăn bày ra tại làm bằng bạc cùng kim chế trên bàn ăn. Mặc dù đã có mấy ngàn năm chưa từng gặp mặt, có thể liếc mắt nhìn qua, vẫn như cũng là kia một trường mặt mũi quen thuộc. Hắn hít sâu hơi. Nguyên bản còn xuống xương sống giống như là như thường, một chút đứng thẳng lên. Trong tay trưởng trưởng cũng bị đại tộc trưởng để ở một bên. Hắn xài bước hướng về phía trước, đi vào bàn dài trước, cùng mình sư đệ bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nghiêm trọng, bàn long trụ bên trên, ngọn nến tiêu đốt thanh nghiêm tại dạng này hoàn cảnh bên trong thế mà đều vô cùng rõ ràng. Đại tộc trưởng ánh mắt hơi rét, vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy mặt trước tạ gà độn đem trong tay dài đũa nhẹ nhàng đưa xuống, hầu kết nhấp nhô, đem miệng bên trong âm tốt khối thịt nuốt xuống. "Sư Minh, hồi lâu chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới ngươi đã giản mua nhiều như vậy." Tạ gà trên mặt lộ ra mỉm cười, tại đại tộc trưởng gầy gò trên thân thể hạ rõ xét một phen. Sau đó chỉ một ngón tay, ngồi. Mặc dù tạ gã độn thái độ có thể nói 10 phần khách khí, có thể đại tộc trưởng tự nhiên minh bạch dựa theo đối phương phân phó tới làm, không thể nghi ngờ là tại trận này đàm phán chưa lúc bắt đầu, cũng đã rơi vào hạ phong. Nhưng bây giờ hẹn nọ rơi vào đến trong tay địch nhân, tương đương với chính mình tay cầm bị giữ tại trong tay đối phương đại tộc trưởng cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hắn hơi chút trầm mặt, sau đó tại tạ gạ tạ đồn trước mặt ngồi xuống. Tạ gã độn gặp hắn ngoan làm theo, hung ác trên mặt liền nở nụ cười. Tại ngọn nến hồng quang bên trong, càng lộ vẻ không cũng có hảo ý hắn đưa tay chỉ bày ra tại trên bàn dãi thức ăn, biết sư huynh đến đây, ta thật sự là vạn phần cao hứng. Đây là ta tỉ mỉ chuẩn bị một chút ăn uống, hi vọng sư huynh thích, mời. Đại tộc trưởng tự nhiên không có gì tâm tư nhấm nháp cái gì đồ ăn, có thể tạ gã đồn hai tay chống ra, cứ như vậy đại mã kim dao ngồi ở trước mặt của hắn. Núi đồng dạng thân thể khôi ngô bên trong, cũng có đồng dạng uy nghiêm bay lên. Phảng phất giống như vận vẹo bóng ma đem đại tộc trưởng bao phủ ở bên trong. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết, còn có hành tinh tiếng động cơ nổ âm thanh. Đại tộc trưởng nguyên bản không hề bận tâm tư Chậm chậm bắt đầu có chút bực bội. Hắn nhặt lên đặt ở trong tay dài đũa, trước mắt trên khay đặt vào thật mập thịt. Chất thịt tỏa ánh sáng long lanh, cơ hồ có thể thông sáng, nhìn qua giống như là một loại nào đó chân quý loài cá gai thần, chỉ là phía trên bắp thịt đường vân có chút cổ quái. Đại tộc trưởng cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay ở phía trên nhẹ nhàng kẹp một khối, liền muốn để vào trong miệng. Tạ Gà Đồn đống như nói, phối hợp xì dầu hương vị sẽ càng ngon. Hắn nhẹ nhàng điểm hạ trước mặt bàn, tiếng ma sát bên trong, một chông màu máu xì dầu liền đẩy lên đại tộc trưởng trước mặt. Nhìn qua đại tộc trưởng hơi có ánh mắt nghi hoặc, Tạ Gà Đồn có nói, dạng này mỹ thực tìm luật toàn bộ tinh hà khả năng liền chỉ lần này một phần, vẫn là chớ có lãng phí mới tốt. Chẳng lẽ ta còn muốn cảm ơn ngươi hay sao? Đại tộc trưởng hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn vẫn là y theo Tạ Gà Độn nói, đem thật mỏng thịt tại xì dầu bên trên nhẹ nhàng chấm một chút, nhét vào trong miệng mình. Tạ Gà đồn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hương vị như thế nào? Còn có thể. Cái này không thể được. Tạ Gà Độn lắc đầu, còn phải lại kỹ càng một chút, cụ thể một điểm, nói cho ta là mùi vị gì. Đại tộc trưởng trên mặt dần dần gấp giận, nhưng vẫn là cứng rắn nói, cánh ngoài mở vào miệng tan đi, nhưng bên trong cơ bắp rất có nhai kỉnh, cơ hồ không có mùi tanh. co như không tệ. Thật sao? Tạ Gạ đồn đưa tay đẩy, kia lại nếm thử cái này. Một trong sơn hình đồ đựng đá xuất hiện tại đại tộc trưởng trước mặt, bước lên hàn khí tảng băng bên trên, đặt vào vài miếng dùng tương ớt hâm tốt khối thịt. Nhìn qua giống như là một loại nào đó nội tạng cắt gọn sau mạch vỡ, để đại tộc trưởng nhớ tới dạ dày bò cùng heo ruột loại hình đồ vật, tương ớt hướng ra phía ngoài có chút nộm dần ra, mà phía dưới đồ đựng đá thì đem bên trong vị tươi hoàn toàn phong tỏa trong đó đại tộc trưởng nâng lên uống, thưởng thức một khối nhỏ, sau đó lông mày cau lại, lần này chỉ là đem đồ ăn nuốt xuống, lại không còn nói cái gì hương vị cụ thể như thế nào. Ta tới đây không phải cùng ngươi ăn cơm, nói cho ta, Hẹ Nọ ở đâu? Đại tộc trưởng nhìn chằm chằm tạ gã đồn con mắt, ta biết ngươi mục đích là cái gì, đem Hẹ nọt cho ta, ta lập tức từ nơi này trên thế giới rời đi, bằng không mà nói chúng ta đại khái có thể đánh nhau chết sống. Cho dù cuối cùng ngươi đạt được thắng lợi, cũng tất nhiên tổn thất nặng nghề, nhiều năm như vậy vất vả tích lũy, đều sẽ cho một mùi lửa. Đối mặt đại tộc trưởng uy hiếp, tạ gã đồn lại là có chút thất vọng lúc đầu. Hắn tự mình kẹp lên mấy khối thịt phóng tới miệng bên trong, sau đó lại liếm máu quả nho đỏ tươi gièm nước xuống. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, sư huynh ngươi đối ta ấn tượng vẫn là ác liệt như vậy. Ta gã đôn đặt chén rượu xuống, khẽ khẽ lắc đầu, sau đó một chút cười ra tiếng. "Phản bội sư môn, hại chết thầy của chúng ta, đoạn tuyệt nhân loại phục hưng hy vọng cuối cùng, tại mấy ngàn năm thời gian bên trong đốt cháy hàng trăm hàng ngàn quả thổ địa, tàn sát thức vạn bách tính nưu cầu bản thân chi tư. Ngươi dạng này ác nhân trước nay chưa từng có, ngươi dạng này tội nghiệp người người có thể chu diệt. Ta như thế nào lại đối ngươi có tốt tấn tượng?" Đại tộc trưởng khuôn mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén giống như là một thanh bạo kiếm ra khỏi vỏ. Ta gã đôn đối đại tộc trưởng trong mắt lộ ra hung ác nhìn như không thấy, chỉ là bình tĩnh nói, "Sư huynh, ngươi sai. Ta cũng không phủ nhận ngươi đối ta những này lên án." Nhưng ta làm như vậy đều là xuất từ ta kiên trì chính nghĩa. Nếu như quy tắc sinh ra chính là vì bộc lộ, như vậy hỗn loạn tất nhiên đại biểu cho chính nghĩa. Ngươi nói ta tại liên bang diệt vong ngàn năm lại thời gian ngàn năm bên trong, đốt cháy tinh cầu, tàn sát bách tính. Có thể ngươi vì cái gì không suy nghĩ, chiến tranh lúc bộc phát, là ai đem liên bang con dân cùng các chiến sĩ vô tình bỏ xuống, lôi cuốn lấy sau cùng vật tư quyền đất chạy trốn? Không phải liền là các ngươi những này tự khoe là nhân loại hy vọng cuối cùng kẻ chạy nạn sao? Về phần phản bội sư môn, hại chết thầy của chúng ta. Ta gã đôn cười lạnh một tiếng. Đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt mình cái kia đạo hung ác hắc long hình xăm, tại hắn đem ta tự tay đưa vào tòa kia trong ngục giam thời điểm, giữa chúng ta sư đồ tình nghĩa cũng đã triệt để đoạn tuyệt. Báo thủ chính là trên thế giới này, cổ xưa nhất thuần túy nhất cũng là máu tanh nhất chính nghĩa tiến hành, nó là hết thảy pháp luật cùng đạo đức nền tảng. Hắn đem ta đưa vào địa ngục, mà ta đối với hắn cũng làm ra đồng dạng hung ác. Chỉ bất quá hắn cũng không có ta như vậy kiên cường, không có tại tòa kia luyện ngục bên trong chịu đựng được, được mà thôi. Đó là bởi vì ngươi phạm sai lầm, ngươi chạm đến cấm kỵ, Newton đem trường sinh tiên lực lượng dung nhập vào nhân loại hệ thống ở trong. Đại tộc trưởng nói: Sai lầm. Tạ Gã Đồn chợt cười to một tiếng, chiều dâng khí phách từ trên người hắn đột nhiên vô xuống. Trước mặt trên bàn dài bát đua dính dương rung động, cả tòa đại sảnh đều là một trận mãnh liệt lay động, bốn phương tám hướng đều có gấp rút mà tiếng bước chân nặng nghề truyền đến. Có thể Tạ Gã Đồn chỉ là đưa tay vung lên, nhưng tiếng bước chân kia lại cùng nhau biến mất. Tạ Gã Đồn hít sâu một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, trên mặt thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau đó càng là lộ ra một vòng tiêu dung, thật có lỗi, mới vừa rồi không có khống chế tốt tính tình của ta, để ngươi chê cười. Nếu như ngươi thật cho là ta làm sai, vậy ngươi sáng tạo những hài tử này lại là như thế nào sinh ra? Ta từ trên người bọn họ thấy được ta ngày xưa thành quả một chút bóng dáng. Đại tộc trưởng trong lúc nhất thời thế mà không lời nào để nói. Sai cũng không phải là ta đụng vào cấm kỵ, mà là bởi vì ta xuất thân thấp hèn. Tại thời đại kia, giữa người và người bị vô hình hàng rào tách ra, nếu là muốn hướng phía trước phóng ra một bước, chính là tiền nhân cao cao đúc lên đê đập. Đương nhiên, khi đó toàn bộ thế giới đều là như thế, cho nên chuyện này ta cũng không hận ngươi. Dù sao, nếu như không phải ngươi, lúc trước ta liền bị chấp hành hòa phận, mà không phải được đưa đến tính ngục ở trong. Đây chính là ta đời này đến nay hối hận nhất sự tình. Đại tộc trưởng nói: đồ thô lệ gương mặt bao phủ tại trong bóng tối không thử không chấm nói trên thế giới này cường giả nô dịch kẻ yếu tùy ý làm vậy cướp đi bọn hắn hết thảy trở ngại tiến bộ bọn hắn là vô tri cùng ngu mọi căn nguyên cho nên bọn hắn đang chết mà kẻ yếu biết rất rõ ràng mình bị nô dịch lại không phản kháng là cao vị người giữ ngón tay tung xuống những cái tiêu cực nhỏ lợi nhỏ mà tham sống sợ chết bọn hắn đã là người bị hại nhưng cũng là những cái tiêu ác nhân đồng đóa đem cực khổ một đời lại một đời chuyển xuống tiếp bọn hắn cũng nên chết cho nên ta làm hết thảy đều là tất yếu tiến hành ta cũng không phải là nhân loại văn minh chôn củai người mà làị hóa người để ngân Hà bốc chá đi làm cái này ngập trời nghiệp hỏa đem hết thảy đều đốt cháy hầu như không có lúc, sẽ có hy vọng mới sinh ra tại đất khô cằn ở trong. Đang nói những lời này lúc, Tạ Gạ đốn âm điệu không tự chủ tất cao, một loại nào đó cổ lão mà hắc ám khí tức tại sau lưng của hắn bốc lên lại tộc trưởng thấy được những cái kia vụt ở trên người hắn những cái kia sợi tơ, có chút thống khổ lắc đầu, ngươi tại Trường Sinh Thiên Thí luyện ở trong đi quá sâu, đã bị những cái kia tồn tại không chế. Ngươi bất quá là bị bọn hắn thao túng khối lỗi, là Trường Sinh một Tự cho là đúng, đáng thương lại thật đáng buồn, liền lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc giống nhau như lúc. Muốn thu hoạch được lực lượng nhất định phải trả giá đắt, trọng yếu là, từ đầu đến cuối, ta một mực dựa theo ta bản tâm làm việc. Ta Gà đồn lắc đầu, đối đại tộc trưởng thuyết Pháp xem thường. Ta vô tâm cùng ngươi tiếp tục tranh luận những này, những vật này đều không có ý nghĩa. "Suỵ." Theo chỗ ngồi trên sàn nhà bén nhọn tiếng ma sát, đại tộc trưởng rụt một chút, từ trên vị trí của mình đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Tạ Gà Độn con mắt, thanh âm bên trong mang theo một vòng kiên quyết, "Đem hệ nọt trả lại cho ta, chuyện kế tiếp ta sẽ không lại quan. Ngươi đại khái có thể mang theo thủ hạ ngươi phản quân trên thế giới này muốn làm gì thì làm, nếu không" Chúng ta liền đến đọ sức một phen tốt, để cho ta nhìn xem cái này mấy ngàn năm nay, ngươi đến cùng có bao nhiêu tiến bộ. Ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây kiêu ngạo, bất quá dạng này vừa vặn, chiến đấu như vậy mới có ý tứ không phải sao?" Tạ Gà Độn mỉm cười nói. Nhìn qua nụ cười trên mặt hắn, đại tộc trưởng trong lòng đông nhiên một trận trống rỗng cảm giác, tựa như cái gì nóng rực độ vật, bị sinh sinh từ trong lồng ngực sẽ ra ném đi. Hắn sắc mặt trắng bệnh, nhìn không được thấp giọng lặp lại, "Hẻn đọt." Tạ Gà Độn nụ cười trên mặt khó mà che giấu, hắn từ trên ghế dài biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại đại tộc trưởng sau lưng, tối người dán tại thai của hắn mở. "Ta không phải đã cho ngươi sao?" Hắn nắm chặt đại tộc trưởng bàn tay, cầm lấy để ở một bên đũa, hướng phía bàn ăn bên trên cắt gọn khối thịt với tới. Ba. Đại tộc trưởng đột nhiên đem tạ gã đồn bàn tay hạ ra. Hắn nhìn xem bàn ăn bên trên từng đạo sắp xếp chỉnh tề, bày bàn thức ăn tinh xảo. Trợ cảm giác từng đợt kịch liệt cảm giác hôn mê chuyển đến, trước mắt trời đất quay cùng, túi dạ dày có quắp, nước chua hỗn hợp có chưa bị tiêu hóa khối thịt một chút tràn vào đến trong cổ họng. Hoa. Một miệng lớn hôi chua dịch vị, trực tiếp bị hắn nôn đến bàn bên trên. Chậc chậc. đồn lắc đầu, trên mặt lộ ra giả mụ sa mưa thất vọng biểu lộ, đồ tốt như vậy, cứ như vậy bị lãng phí, thật đáng tiếc. Ra đi, in Dở Dạ. Tạ Gà Đổn có chút ngẩng đầu, hướng phía đại sảnh cuối cùng hắc ám nhìn lại. Giang Dác, cửa ra vào mở ra trong thanh âm, Ấn Dở Dạ bưng lấy màu vàng kim bản ăn chậm rãi đi về phía trước. Hắn tại đại tộc trưởng đứng trước mặt, nhìn lấy mình phụ thân trên mặt hoàng sợ lại tuyệt vọng thân sắc, Ấn Dở Dạ toàn thân run rẩy, một tầng tinh mịn nổi ra gà hiện lên ở hắn màu chạm màu da ra, ra bên trên. Đại thú đến báo cảm giác là tươi đẹp như vậy, đến mức cho hắn một loại thăng thiên khoái cảm, mà lại phụ thân của mình. Hắn chưa bao giờ thấy qua đại tộc trưởng suy yếu như vậy thời điểm, nhìn qua đơn giản tựa như là một cái trận chính, mất đi hải tử lão nhân Yến Dụ Dạ trong lòng tràn đầy khóe ý cùng ấm tàn, hắn nhịn không được lại nghĩ, đáng chết lao giả, A Ni bị đốt sống chết tươi thời điểm, cũng không có nhìn thấy người vẻ mặt như thế. Tạ Gạ đốn nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện trên mặt hàm xúc, đúng như một cái đạo diễn nhìn thấy chính mình ăn bài hí kịch sắp đến cao trào. Ta từ trước đến nay hết lòng tuân thủ lứa hẹn, sư huynh, đã ngươi giáng đến, vậy ta liền đem con gái của ngươi trả lại cho ngươi. Bạch. Yến Dụ Dạ đem đắp lên trên khay lụa đỏ đột nhiên xốc lên. Mái tóc dài vàng óng, tái nhợt làn da, lập thể ngũ quan bên trên nạm lấy một đôi mắt sáng liếc nhìn con mắt, chỉ là cặp mắt kia sẽ không còn mỉm cười hoặc là thu chỉ là ngốc trệ mà chống rỗng, cùng đại tộc trưởng nhẹ nhàng đối mặt cùng một chỗ ẩm. Đại tộc trưởng giống như là như giật điện đột nhiên lui lại một bước, sau đó lui thêm bước nữa, sau lưng ghế dài đều bị hắn mang kéo xuống đất, trên mặt hắn biểu lộ ở vào khoảng giữa hung hắc cùng thống khổ ở giữa, răng ngôi ở trong tựa hồ trả về vị lấy kia cố mùi vị quân thuộc. Rốt cục, khi hắn nhìn thấy bàn bên trên xốc xếp bàn ăn cũng bị đánh thịt, đại tộc trưởng thần sắc thống khổ nhắm mắt lại. Khi hắn lần nữa chống ra đại tộc trưởng đã không phải phàm tục, con người ở trong chỉ còn lại hàng tình chói mắt kim quang. Sau đó chiến đấu đã không phải là giờ dạ có thể biết giải lĩnh vực. Tại chiến tranh buộc phát trong ngáy mắt Yển Dở Dạ cũng đã bị lực lượng hỗn bạo cấp hiên phi ra ngoài, giữa tầm mắt cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, là đại tộc trưởng trên thân bộ phát vạn trượng và mang, cùng tạ gã độn khôn hậu đèn nhánh bóng lưng. Từng trùng quang mang mãnh liệt từ hắc ám quân đoàn thống soái vai bên cạnh hiện lên, trung quanh kiến trúc, chiến sĩ, thậm chí là những cái kia tỉ mỉ cấu tạo trận pháp đều tại lặng yên không tiếng động sụp đổ. Mênh mông năng lượng dòng lũ đem vật chất phân giải làm nhất nguyên bản trạng thái, mắt Trần có thể thấy thể đó, ở trong ý thức. Trong lòng của hắn có một nháy mắt sợ. Hắn biết đại tộc trưởng rất mạnh, nhưng không ngờ tới thế mà cường đại đến tình trạng như vậy. Thậm chí có chút lo lắng tạ gạ đồn có thể hay không chết tại cái láo quái này vật trong tay. Cũng may chuyện như vậy cũng không phát sinh các loại uyển rợ dạ từ trong hôn mê một lần nữa sau khi tỉnh lại, trận chiến đấu này đã hạ màn kết thúc. Chương 521. Hắn vượt biển mà đến. Chương 521. Hắn vượt biển mà đến. Những rợ dạ từ đau đớn kịch liệt ở trong tỉnh lại, mở mắt ra, trước mắt một trận chấn bệnh. Cho dù là dáng Lâm người thân thể cường hãn tố chất, cũng cần một đoạn thời gian mới chậm rãi thích ứng lưu lại trên chiến trường mảnh liệt qua mang. Nơi này nguyên bản tốn hao số tiền lớn chế tạo tu đạo viện, đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là thiên thạch va chạm khủng lồ như vậy cái hố lưu lại tại nguyên bản quảng trường vị trí. Mặt đất thật sâu lõm xuống tới, hiện ra nhiệt độ cao hòa tan sau lưu ly cảm nhận, từng đạo tính phóng xạ xung kích đường vân lan tràn ra phía ngoài, từng tia từng sợi khói xanh bốc lên. Càng xa xôi một chút kiến trúc còn có một chút lưu lại, nhưng đều bị nửa đậy chôn ở trong cho bụi, một bộ tận thế sau tàn khốc cảnh tượng. Yến trong miệng núi tràn đầy một cỗ nóng bỏng rỉ sát vị, hắn rũi tay lần mò, lúc này mới phát hiện nóng hồi máu tươi thuận lô núi trôi xuống dưới. Yến Dư Dạ cật lực đứng lên, Đi về phía trước, tại chiến trường xung kích hố chính giữa thấy được Tạ Gà Độn, trên người hắn áo giáp đã hoàn toàn vỡ vụn. Cùng bên trong kiên cố huyết nhục đúc nóng cùng một chỗ, hình thành một loại cổ quái lại giữ tợn nóng chảy vật, hô hấp ở giữa giống như là mang cá như thế không tách ra hạng, bên trong khô cả nội tạng cùng đứt gây xương cốt đều mơ hồ có thể thấy được. Từng tia từng sợi tiêu khói từ trên người hắn liên tục không ngừng xông ra các loại tới gần về sau, thậm chí mơ hồ còn có thể nghe được thịt nướng tư tư thành. Tạ Gà Độn một cái tay đã từ vai hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, còn dư lại một cái khác thì duy trì hướng về phía trước mở rộng tư thế. Một cái trái đen tây khô bị lại thủ này nhấn dưới thân thể, duy trì quỷ sát tư thế. Tại trước khi chết, hắn tựa hồ kiệt lực muốn ngẩng đầu. Cánh tay cũng hướng về phía trước rũ ra, đâm về tạ gã độn trái tim vị trí. Cho dù thể nội sinh cơ đã hoàn toàn đoạn tuyệt, Ẩn Dở Dạ vẫn như cũ có thể nhìn thấy thi hài bên trên nổi lên cơ bắp đờn vân. Ẩn Giờ Dạ trong lòng mờ mịt một cái chớp mắt, sau đó mới chậm rãi ý thức được, cái này quỷ xuống tây khô chính là phụ thân của mình. Mặc dù hắn đối đại tộc trưởng ẩn ý giống như là sắp núi lửa bộc phát mãnh liệt như vậy, có thể Ẩn Dở Dạ cũng không thể không thừa nhận, mấy ngàn năm thời gian bên trong chính là đại tộc trưởng một mực dẫn theo bọn hắn hướng về phía trước, mới có hiện tại hôm nay. Trong lòng có một nháy mắt bi ai, nhưng càng nhiều vẫn là đại thủ đến báo sau thoải mái. Tạ Gà Độn thật sâu hô hấp, mà hậu chiêu trưởng dùng sức. Răng rắc một tiếng vang giòn ở trong đầu tiên là một vết nước tại thời khô xương sọ bên trên lan tràn, cấp tốc huyết tán đến bản thân. Thời khô bên trên tụa hồ chỉ còn lại một điểm lực lượng duy trì bản thân hình thể, lúc này bị ngoại lực đánh gãy sau liền triệt để sổ đổ, vỡ vụn thành từng mảnh, đuổi mù theo gió bay ra ngoài. Tạ Gà Độn hướng phía cho bụi bay đi phương hướng thâm trầm lại, trong con mắt quang mang tụa hồ cũng có chút phức tạp. Cuối cùng một cái xấu xí si thiếu dung hiện lên ở trên màn hắn. "Sư Minh, Tạc Gà Đổn thấp giọng nói, nhiều năm như vậy, rốt cục vẫn là ta thắng." Hắn liếc mắt nhìn hai phía, trừ ra ỉn vợ dạ may mắn sống sót xuống dưới bên ngoài, hắn mang tới những cái kia vạn chiến lão binh đều đã toàn quân bị diệt. Đại tộc trưởng nói không sai, hai người bọn họ buộc phát chiến đấu, mang tới thai nạn là có tính chất hủy diệt. Hắc ám quân đoàn tại trong quá trình này bị thương nặng, thậm chí mấy chiếc chiến hạm chủ lực đều bị sinh sinh đánh rơi. Tạc Gà có thể cảm nhận được bọn chúng hài cốt liền kẽ nằm cách đó không xa. Có thể Tạ Gã Đồn đối với những tổn thất này cũng không thèm để ý thế giới này cuối cùng là cái người vĩ lực cao hơn hết vậy. Tại giải quyết rơi đại tộc trưởng về sau, Tạ Gã Đồn đã có thể cảm nhận được Trường Sinh thiên lực lượng giáng lâm trên người mình. Theo hắn tại Trường Sinh thiên thí luyện bên trong đi càng xa, lấy được quyền hành cùng lực lượng cũng sẽ càng nhiều, từ dạng này đau từng cơn ở trong khôi phục lại, thậm chí trở nên càng mạnh đối với Tạ Gã Đồn mà nói, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Từng sợi thúy sắc quang mang từ trong hư không chảy xuống, đầu tiên là cảm nhận được một trận mắt mẹ, ngay sau đó nhỏ dĩu cảm giác tê ngứa từ vết thương chỗ sâu truyền đến. Tạ Gạ Độn vết thương trọng chất cơ bắp, không tự chủ run rẩy một chút. Bất quá hắn rất nhanh thích ứng tới, Trường Sinh Tiên Tứ Đại Kỳ quan bên trong, ôn dịch vườn hoa lực lượng đã tác dụng ở trên người hắn, giúp hắn chữa trị thương thế trên người. Tạ Gạ Độn thương thế trên người đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, mấy cái lao binh khi lấy được mệnh lệnh sau cấp tốc ngồi phi hành khí hạ xuống. Bọn hắn mang đến trọn vẹn mới tinh giáp trụ, mặc tại chính mình quân chủ trên thân. Chỉ là một cái sắt à. Tạ mặt tỏa sáng, như uy nghiêm từ trên người hắn lên. Ín giờ đi vào Độn trước người, không mình lễ, kéo dài thanh em nói, "Chúc mừng đại thống lĩnh đại hoạch toàn thắng. Từ đây về sau, mảnh này ngân hà ở trong lại không người có thể ngăn cản ngài bán nghiệp. Cho dù lời nói này hoàn toàn là vượt mông ngựa tiến hành, bất quá Tạ Gà Độn vẫn là rất vui vẻ nhẹ nhàng gật đầu. Yến Giơ Dạ biết lúc này nên thể hiện ra giá trị của mình, tại thế lực mới ở trong nhu cầu càng nhiều cơ hội, bởi vậy hắn lập tức nói, đại tộc trưởng tại trên viên tinh, cầu này còn có còn lại một chút thế lực, bao quát ta mấy cái các huynh đệ tỉ muội, trong đó có mấy cái ta có năm chắc thuyết phục bọn hắn lạc đường biết quay lại, nhưng còn lại mấy cái có lẽ sẽ không như vậy mà đơn giản đổi hàng. Tạ Gà Độn nhẹ nhàng nhìn hắn một cái. Dùng nói đùa ngự khi nói, những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại huynh đệ sẽ không cùng ngươi có cái gì thủ riêng đi. Yến Dã Dạ nghe vậy cứng đờ, mồ hôi lạnh trên trán một chút sống ra. A bị thiêu chết một đêm kia, mấy cái huynh đệ cười rất vui vẻ. Yến Dã Dạ muốn chỉnh chết bọn hắn đã rất lâu rồi, dưới mắt chính là một cái cơ hội tuyệt vời, có thể vạn vạn không nghĩ tới cho dù là dạng này đại hoạch toàn thắng tình huống, dưới, Tạ Gã Độn vẫn như cũ không mất cảnh giác, lại liếc mắt xem thấu mấu chốt trong đó. Phần này sức quan sát trong lúc nhất thời để hắn thấp phẩm lo âu, thế mà không biết nên nói thế nào mới tốt. Cũng may Tạ Gã Độn cũng không có đối với việc này tiếp tục nổi lên. Hắn vỗ nhẹ nhẹ hạ In Giờ Dạ bà vai, ngươi rất có năng lực, nhưng ta cùng sư huynh là hoàn toàn khác biệt người, ở dưới tay ta hiệu mệnh, ta có thể dễ dàng tha thứ năng lực của ngươi không đủ, nhưng lừa gạt là tuyệt đối không cho phép. Mới vừa rồi là một cái cảnh cáo, nhưng tương tự sự tình ta không hi vọng phát sinh lần thứ hai. Ta Gà đồn không từ không chấm nói, "Là, In Dở Dạ khô cắn nuốt xuống một miếng nước bọt. Như vậy, nói cho ta ngươi chân chính dự định. Có mấy người là cái chết của ta thủ, ta muốn thấy lấy bọn hắn hết hầu bị xé mở, đổ vào chính mình vũng máu ở trong tiêu rèn." Yển răng nghiến nói, "Vậy liền đi làm đi, lấy răng trả răng." lấy máu chả máu, báo thủ chính là trên thế giới này nhất chính nghĩa tiến hành. Tạ Gà Đồn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, nếu như ngươi cần lực lượng, vậy ta liền cho ngươi một chút sức lực, thủ hạ ta tinh nhuệ ngươi có thể điều động một bộ phận. Không, không cần. Yến giờ Dạ mang trên mặt vui sướng, để cho ta tự mình đến liền tốt, đại nhân, tiêu diệt bọn hắn không cần quá phiền phước. Nếu như ngươi có thể làm được. Tạ Gà Đồn không có tiếp tục nói hết, ngầm cho phép chuyện này. Hắn lời nói xoay chuyển, lại mở miệng nói, bất quá còn có một món khác phiền sự tình cần giải quyết, lần kia ngươi khẩn cầu ta hỗ trợ, có thể từ khi Candy vào trên thế giới này về sau. liền lại không còn đọng tĩnh. Cho đến hiện tại, ta đều không rõ ràng bọn hắn đến cùng là phản bội chạy trốn vẫn là bị cái nào đó tồn tại giết chết, chuyện này ngươi biết được đến tiếp sau sao? Yến giờ ra đương nhiên lại quá là rõ ràng, chính là bởi vì chuyện này, mới trực tiếp đưa đến hạ nhị tại hình phạt tiêu sống bên trên bị đốt sống chết tươi. Hắn lúc này nói, bọn hắn hẳn là đã gặp nạn, chúng ta ở bên bờ biển phát hiện thi thể của bọn hắn. Xem ra thế giới này so trong tưởng tượng của ta còn muốn phiền thoái một chút. Mặc dù sớm có suy đoán, có thể chuyện này khi lấy được chứng thực về sau, ta gã Đồn vẫn là nhẹ nhàng chọn lấy hạ lông mày, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Yin Zự lập tức nói, tại Đông Đại Lục vị kia, thực lực chỉ sợ rất mạnh. Hai ta tên đại đội huynh đệ chạy trốn đều làm không được, một đi không trở lại. Còn có đại tộc trưởng, hắn hẳn là cũng biết chút ít cái gì, biểu hiện được có chút kiến kỵ, không nguyện ý trực tiếp phát sinh xung đột, bằng không mà nói không đến mức tăng thêm tốc độ cưỡng ép khởi động tinh hạm động cơ. Có thể bị sư vinh coi trọng như vậy, kia tất nhiên cũng là cùng cấp bậc cỡ giả. Ta Gà đồn nhẹ nhàng luốt ve ngón tay của mình, nếu có quen thuộc người nhìn thấy, kia là ngứa tay khó nhịn, chiến ý dâng trào đương thời ý thức làm ra động tác. Đáng tiếc, Tạ Gà đột nhiên nói, "Đáng tiếc." Yin Zự Dạ khắp khuôn mặt là không hiểu. Nếu như sư huynh cùng trong miệng ngươi vị kia, nguyện ý thẳng thắn đảm một chút, như vậy viên tinh cầu này có lẽ chính là ta nơi trong xương. Đáng tiếc, tại giết chết sư huynh về sau, ta có thể cảm nhận được trường sinh thiên tại nhẹ nhàng tiêu gọi. Hiện tại ta đã là xưa đâu bằng này, cho nên hắn không còn chút nào nữa chiến thắng khả năng. Ta gã độn thân thờ nói, trên thực tế, tại vạn năm nhiều trước kia, liên bang diệt vòng trước cũng có chút người ý chí viễn trí, đồng thời mới có thể kinh người, kém một chút liền muốn đem chiếc này sắp đắm chìm tự hãm trò kéo về quý đạo. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bởi vì nghi kỵ, tư tâm, đủ loại nguyên nhân, dẫn đến cuối cùng thất bại trong ngăn cắp. Tình huống dưới mắt lại là sao mà tương tự? Thì ra là thế. Yến Dư dạ nhẹ giọng cảm khái, vừa cười nói, bất quá lấy đại thống linh tài năng, lại có thể có bao nhiêu phần thắng. Như vậy không cần nói nữa. Lúc nói chuyện, Tạ Gà Độn hùng hậu thân thể khôi ngô khẽ run lên. Ngay sau đó, khớp xương rung động tiếng tạch tạch liên tiếp chuyển đến, hắn vội vàng hô hấp sau đó lại toàn bộ phương ra, tràn đầy sinh mệnh khí tức giống như là vân trụ như thế bay lên, trường sinh thiên minh mông hư ảnh cũng ẩn hiện hiện ra. Cứ như vậy vài câu nói chuyện thời gian bên trong, Tạ Gà Độn thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, mà lại khí thế cùng trước đó so sánh Tự hồ lại có to lớn tăng trưởng đến mức tạ gạ đồn trong lúc nhất thời đều không thể đem khí tức của mình hoàn toàn khống chế, in giờ dạ từ trên người hắn cảm nhận được như núi nặng nghề cảm giác các bác. Trường sinh tiên mang tới tăng lên là toàn phương diện. Tạ gã độn rất nhanh quen thuộc lúc này lực lượng, đồng thời đem kiểm chế. Từng vòng từng vòng đuổi mù giống như là sóng biển gợn sóng hướng ra phía ngoài đời ra, sau đó chậm rãi bình tĩnh, chỉ là tạ gạ độn con ngươi ở trong lóe ra một vòng nguy hiểm hường quang. Lúc này chính ngựa đầu hướng phía nơi xa nhìn lại, trên mặt thần sắc cực kỳ nghiêm túc, cũng không lúc nức. Đại nhân, dù là yến giờ dạ tinh thần lực bị hao tổn, Lúc này cũng phát giác được không tầm thường chỗ, ngay cả trận đánh lúc trước đại tộc trường thời điểm, Tạ Gà Đổn cũng không biểu hiện được như vậy trị trọng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, trong lòng của hắn kinh ngạc, càng là dâng lên một tia hốt hoảng cảm xúc. Có đồ vật gì ngay tại đến đây? Tạ Gà Đổn đem ánh mắt của mình thu hồi, thật dài phun ra một điếu thuốc khí, mà lại kể đến không tiện a. Bác Cương Ma Long, y nự dạ trong lòng cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ quái vật này đã cường đại đến loại trình độ này, cái này có thể xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đã đối phương khí thế hung hùng, đã đến trước cửa, vậy liền không có đóng cửa không ra đạo lý. Tạ Gà Độn trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn hiếu chiến ý cười, "Đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút." "Tốt." In giờ ra lúc này đã ứng. Nhìn thấy Tạ Gà Độn nụ cười trên mặt, hắn nỗi lòng lo lắng cũng phảng phất tĩnh lại. Phía chiến trường này khoảng cách ngoại hải không tính xa xôi, thực lực của hai người cũng đều là cực mạnh, đi đường cũng không có hoa phí quá dài, thân hình lẽ lên một cái, liền vượt ngang vài chục toàn đùi lớn, đi vào bờ biển. Nơi này vừa mới trải qua một trận đại chiến, liên miên thủy triều đều bị máu tươi đỏ. Lúc này chính theo triều thịt lực hút, từng cơn sóng liên tiếp đập tại bên bờ, tại nguồn lộn xộn trên thi thể, nổ tung mạng lớn màu hồng bờ biển. Yến Giở Dạ hướng phía nơi xa nhìn lại, biển cả ngược lại là đen kịt một màu, trần trần ẩm ướt gió biển không ngừng thổi tới. Trên bầu trời mây đen dày đặc, đồng thời ép tới rất thấp. Bên trong điện quang lập loé, ngẫu nhiên to lớn lôi đình mệnh xuống, giống như là sàn lạn trụ cột. Chỉ là dù là Yến Giở Dạ đem tự thân cảm giác kiệt lực tung ra, hướng phía nơi xa nhìn lại, biển cả chỗ sâu đều là một mảnh ngầm đạm, cũng không ở trong đó phát giác được mảy may động tính. Mà nếu như là dưới mặt biển Vương, những cái kia nước biển đã sớm bị trưởng sinh thiên lực lượng ô nhiễm tầm tấu. Muốn ép xuyên qua, nhất định phải xuyên tấu qua đặc biệt chiến trường mới được. Bởi vậy chỉ cần đem vài tòa thần thoại chiến trường quan hải giữ vững, liền có thể một người giữ lại vạn người không thể qua đây cũng là vì cái gì những ngày này, dù là có huyết hạ quyền hành giá trị, Lý Hồng tụ liên tục không ngừng tiến công thời gian dài như vậy. Từ đầu đến cuối không cách nào có chỗ thành tích căn bản nguyên nhân. Ấn giờ dạ tại dáng lâm người ở trong địa vị cao, đối với mấy cái này thần thoại chiến trường cũng là biết rõ vô cùng. Lúc này liếc mắt qua, cũng chưa ở trong đó phát hiện mấy may gì thường. Thậm chí liền ngay cả những cái kia bị Lý Hồng tụ triệu hoán ma đến yêu ma đại quân, lúc này cũng không biết biến mất ở nơi nào. Chỉ có tầng tầng lớp lớp hải triều âm thanh bên tai bờ không ngừng vang lên, an tĩnh làm cho lòng người bên trong hỗn hoàng. Đang lúc giờ dạ lặng lẽ nuốt xuống một miếng nước bọn, để cho mình phanh phanh khiou động trái tim bình tĩnh trở lại lúc. Tạ Gà đồn khắp khuôn mặt là ngưng trọng, đột nhiên nói: "Đến rồi." "Ở đâu?" Í giờ dạ theo tiếng kêu nhìn lại, vẫn như cũ chưa từng phát hiện tung tích. Có thể ngay sau đó hắn liền nghe được rầm rầm thác nước rất xuống bao la hùng vĩ thủy chiều âm thanh, toàn bộ biển cả giống như là đun sôi nước sôi như thế sôi trào lên. Vô biên vô tận sương mù bên trong, một vòng to lớn đỏ như máu chang tròn hướng lên dâng lên. Kia ánh trắng ở trong tràn đầy huyết nục cảm nhận, nhìn qua tựa như là tà thần băng lánh vô tình con mắt quan sát thế nhân. Mà lại nó là to lớn như thế, một khi xuất hiện, liền bá đạo vô cùng chật ních cả mảnh bầu trời. Đến mức in giờ ra ngầm đầu nhìn lại lúc, đều có loại từ trên xuống dưới, rơi vào thăm viên thăm viên mất trọng lượng cảm giác. Hắn vội vàng đem ánh mắt của mình nắm lại. Các loại lần nữa mở ra, kia vòng băng lánh đỏ như máu ánh trăng đã khôi phục bình thường lớn nhỏ, treo thật cao ở phía xa trên bầu trời. Hảo giác. Ấn Dạ theo bản năng tự dài một hơi, liền nghe được bên cạnh tạ gã đổn đem của mình cắn rắc băng rung động. Trong lòng của hắn cảm thấy dung mình Trong nháy mắt ý thức được chuyện này còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy đây rốt cuộc là thứ gì càng là sợ hãi càng là kìm nén không được trong lòng hiế kỷ in giờ ra nhịn không được hỏi Tạ gà đồn không có trả lời cũng không cần trả lời theo cổ lão Minhông tiếng tụng kinh chuyển đến toàn bộ biển cả đều bị một cỗ xưa nay chưa từng có lực lượng lượngvái một vòng tiếp lấy một vòng ánh trăng từ đen nhánh sôi trào trên mặt nước dâng lên đáy biển núi lửa liên tiếp nổ tung bầu trời rơi xuống đại địa văn minh những cái kia màu sắc khác nhau mình thành treo trời cao sau đó hướng phía nơi xã hội tụ tại cái kia phương hướng một đạo đen nhánh thân ảnh khôi ngô chính vượt biển mà đến, còn cách xa xôi khoảng cách, có thể mênh mông khí phách lại giống như là đốt đỏ thanh đồng như thế, bá đạo đến cực điểm chật ních cả mảnh bầu trời. Yến giờ ra đột nhiên có một loại nào đó hiểu ra, ngay sau đó chính là sâu tận xương tùy sợ hãi. Những cái kia, ánh trăng, mỗi một cái đều là bị chìm vào đến trong biển thần thoại chiến trường, đại biểu cho trường sinh thiên bên trong một vòng hoặc hoàn chỉnh hoặc không trọn vẹn rộng lớn thế giới. Chương 522, tận thế chi chiến. Chương 522, tận thế chi chiến. Thiên phát cơ, dị tinh dịch Túc. Một mảnh đen kịt bầu trời, điện quang cuồn cuộn, một loạt tiếp lấy một tòa đáy biển núi lửa tại lực hút lôi kéo hạ bộ phát, toàn bộ mặt biển đều bị nhuộm thành một màu kỳ dị đỏ sẫm. Cúng phong gào thét, cuốn lên hàng trăm hàng ngàn vạn tấn nước biển, ở trong thiên địa hình thành to lớn vòi rồng nước. Tô Hoành chân đạp lôi đỉnh, mang theo cổ đại bạo quân uy nghiêm, cứ như vậy vượt ngang biển cả mà đến, toàn bộ thế giới đều giống như tại dưới chân hắn rung lên dậy. Dạng này uy thế không ai có thể ngăn cản, khắp là kinh hải, cảm giác chính mình yếu ớt tựa như là cái tã lót ở trong tử. Trong mắt Tạ Gã lại không đại toàn thắng sau vui sướng, trên mặt viết đầy trọng. Ngay tại dạng này ầm ầm sóng dậy bối cảnh hạ, Tô Hoành hạ mắt trông về phía xa. Hắn nhìn thấy tây đại lục bên trên dậy núi sụp đổ, quần quần khói đặc dâng lên, bình nguyên bên trên còn lưu lại vài tòa cổ lão hải cốt của chiến hạm. Nơi này hiển nhiên cũng buộc phát đại chiến, mà lại rất nhiều kiên cố thành lũy đều lọt vào quét sạch. Đại tộc trưởng khí tức còn có một chút lưu lại, có thể đã mười phần yếu ớt. Hắn hơi chút suy nghĩ, tâm niệm thay đổi thật nhanh, đã biết được vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì. Tô Hành ánh mắt như điện, trong chốc lát chiếu sáng mảng lớn bầu trời đêm, sau đó rơi vào trên thân tạ gà độn. Ta ở trên thân thể ngươi đã nhận ra trưởng sinh tiên lực lượng, ngươi là ai? Hắc ám quân đoàn người, xem ra đại trưởng lão đã chết tại trong tay của ngươi. Tô Hành ở trên cao nhìn xuống, thần sắc hờ hững. Mặc dù là tại nghi vấn, nhưng ngự khí ở trong tràn đầy không dung bác bỏ thái độ. Thật đáng tiếc. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tốt như vậy con ngồi, ta lúc đầu dự định giữ lại xem như ta sau khi đột phá chúc mừng tế phẩm, không nghĩ tới bị ngươi đoạt thứ nhất. Bất quá còn tốt, ngươi cũng không kém. Hắc ám quân đoàn đại thống lĩnh, cũng coi là miễn cương đáng giá giết một lần. Ín giờ dạ trái tim phanh phanh nhảy lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. quân đại thống lĩnh, phóng toàn bộ hoàn vũ cũng là là nhân vật có tiếng tăm lừng lây. Bây giờ bị khinh thị như vậy, tựa như là cái gì không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Bất quá Tạ Gã Đồn nhưng lại không động giận, chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi biết tên của ta, cũng đúng, dù sao ken chính là chết tại trong tay của ngươi. Trên người ngươi cũng tương tự có hủy diệt chi đồ khí thức, chúng ta cũng không phải là đối thủ. Tạ Gã Đồn ở bên bờ biển nhẹ nhàng giạp bước, lúc này thế mà chủ động mở miệng mời, thế giới này quá nhỏ, nuôi không được ngươi dạng này trơ lòng. Chúng ta liên thủ đi, gia nhập ta quân đoàn, đến lúc đó chúng ta có thể quan sát toàn bộ hoàn vũ. Tinh hải mênh mông như vậy, nhìn không thấy bờ, trong đó tạo hóa càng là vô tận, nếu là có thể đem nó giẫm tại dưới chân. Trạng phải sung sướng. Cho cười. Tô hành cười lạnh, Chân Long ha có thể cùng sâu kiến đồng hành. Giống như ngươi kẻ yếu, liền tại trước mặt ta lễ bái tư cách đều không có, quả thực là người si nói mộng. Trên thế giới này không có cái gì đồ vật là bạo lực không giải quyết được, giết ngươi, trong tay ngươi hết thể đều thuộc về ta tất cả, việc ta đồng dạng có thể làm được. Ta gã đồn nhếch miệng, trên mặt Hắc Long giống như là sống tới như thế vận vẹo nhảy lên, đáy mắt một mảnh tinh hồng, xem ra là bị ngươi cho coi thường a. Hắn thật sâu hắc khí, lồng ngực bành trướng. Các loại hai con ngươi lại lần nữa trống ra thời điểm, Trường Sinh Tiên Tứ Đại Kỳ quan mênh mông lực lượng đã tràn đầy trong cơ thể hắn. Wen, hai người đàm phán vừa tan, đã không cần bàn lại. Trời cao bên trong, tóc hoành tóc đen đầy đầu giống như cuồng long bay múa, toàn bộ biển cả tại hắn lớn lao lực lượng dưới, giống như là đen nhánh đứng vững núi cao như thế tại sau lưng của hắn chậm rãi dâng lên, thẳng nhập đám mây. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi quang ở sau lưng nổ tung, ngay sau đó Tô Hoành đưa tay chỉ về phía trước, bất quá là bị lực lượng chi phối khối lỗi, sao có thể vào tới bản tọa pháp nhãn. Wen, nước biển tại sau lưng vỡ vụn, lan tràn sương mù bên trong, thần quang bắn ra, một đạo to lớn phi tinh thẳng tắp hướng phía dưới, ầm vang rơi xuống. Viên địa phi tinh tử Tô Hoành bên cạnh lúc rời đi, chỉ có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhưng tại rơi xuống trong quá trình lại tại cấp tốc phóng đại, khôi phục lúc đầu khuôn mặt. Ấn giờ ra miệng không bị khống chế trống ra, da, da mặt kịch liệt run run. Tinh thần quần quật ở giữa, bên trong dãy núi có cây cũng đều tại cấp tốc phóng đại. Cái này phi tinh căn bản chính là trường sinh thiên bên trong một cái thế giới ngưng tụ mà thành, lúc này trực tiếp nện xuống, tương đương với một cái thế giới trọng lượng đặt ở đỉnh đầu. Chưa rơi xuống, kinh khủng cảm giác chật ních cả trời. Trung quanh mặt đất đều đang run lên bần bật, dãy núi một tòa tiếp lấy một tòa sụp Những cái kia nham thạch to lớn cùng cao mấy chục mét cổ thụ đều tại lực hút liên lụy dưới, hướng lên vươn lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng phía bầu trời thẳng tắp bay đi, băng lánh đen nhánh trong nước biển cũng nổ tung to lớn tái nhật của nước, đơn giản chính là người điên. Ít giờ dạ sợ hai không cách nào nói rõ, chỉ là cái này một viên phi tinh đệ xuống đến, toàn bộ tây đại lục đều muốn thụ trọng thương, bên trong sinh hoạt bình dân bách tính căn bản không biết muốn chết bao nhiêu. Mà tôi hành đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là không chút kiêng kỵ phóng thích lực lượng của mình, giết chóc, bạo lực, hủy diệt. Mở. Đón rất xuống phi tinh, ta ga tiến về phía trước một bước ra. Trên người hắn sơn hát xạ vải áo giáp nội tung, thân thể cấp tốc phóng đại, hiện ra kim loại sáng bóng cơ bắp xung huyết bành trướng. Mặt đất giống như là không thể thừa nhận trọng lượng của hắn, lúc này sinh ra rõ ràng lõm, từng vòng từng vòng đuổi mù đá vụn hướng ra phía ngoài nội tung, hình thành gọn sóng. Các loại lại một bước phóng ra, tạc gã độn thân thể đã trưởng thành đến 300m cao, giống như là trong truyền thuyết thần thoại kình thiên titan. Hai cánh tay hắn chấu ra, hướng lên một đỉnh, đỏ như máu phi tinh liển vững vàng rơi vào tạc gã độn vai rộng trên vai. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào miêu tả to lớn lực lượng đột nhiên rất xuống, giống như là vô số tòa núi lớn xếp cùng một chỗ. Toàn thân trên dưới xương cốt kết rung động, cơ bắp kéo căng đến cực hạn, sóng biển dâng đâm nhói từng đợt vào tới. Hàn Nguyên bản thẳng tắp đầu gối bị ép hạ xuống, hai đầu gối thật sâu không có vào đến kiên cố mặt đất bên trong, thân thể bị ép không ngừng lùi lại, ở trên mặt đất lưu lại hai đạo danh sâu hoắm. "Lên cho ta." Giống. Ta Gà đổn cái cằm gắt gao cắn chặt răng răng, trên mặt thần sắc phẫn nộ dữ tợn, con ngươi ở trong lít nhã lít nhít tơ máu không ngừng nổ tung. Theo trên mặt đất truyền đến một tiếng vang, trong lúc đó vô tận lực lượng từ trên người hắn dâng lên. Hắn lên, từng tấp từng tấp lên càng càng nhanh, cho đến cuối cùng từ đôi đến đầu đột nhiên phát lực. khoáy động đuổi mù bên trong, phi tinh thế công này chuyển, bị tạ gạ độn hướng phía tôi hành phương hướng né mạnh trở về. Không tệ, không tệ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô Hành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đưa tay hướng về phía trước nhẹ nhàng linh hoạt một nắm, theo vạn vật quý nhất con đường phát động. Không lố mà nặng nghề phi tinh lập tức một cái lượn vòng, đồng thời không ngừng thu nhỏ, một lần nữa trở lại chậu rửa mặt lớn như vậy nhỏ, bị Tô Hành nhẹ nhàng linh hoạt nắm ở trong tay. Sau đó Tô Hành hung tay lên, cái này mai đỏ như máu phi tinh liền cùng cái khắc thần thoại chiến trường, tại sao lưng của hắn tạo thành một đạo ám đạm vòng tròn, lại không đoạn xoay tròn giống như là Phật Đà phía sau đại biểu siêu thoát viên quang, có thể tiếp ta một chiêu, đã chứng minh ngươi xem như cái không tệ con mồi, đáng giá giết một lần. Đáng tiếc, công kích kế tiếp, ngươi nên như thế nào ngăn cản? Tô Hành Tiếng nói vừa dứt, y rợ rạc lông mày chính là hung hăng nhảy một cái. 1, 2, 3. Hắn ngẩn lên đầu, nhìn xem treo tại Tô Hành phía sau phi tinh, càng là về sau số, liền càng là cảm giác miệng phát khô, đến cuối cùng căn bản nói không ra lời, bị to lớn tuyệt vọng đè sợ, giống như là một cái bị bao quạ tại hồ phách ở trong chủng trì. Rộng dã 36 vòng phi tinh, vùng biển này đã từng đã cách trở Nam Bắc hai cái đại lục mấy ngàn năm, nhưng từ đây về sau sẽ không còn. Tô Hành lực lượng có thể xưng thần tích, toàn bộ trong hải dương tất cả thần thoại chiến trường toàn bộ bị hắn cho rút ra. Lúc này càng là trực tiếp bị ngưng tụ thành vũ khí, 36 vòng phi tinh, giống như là sẹt qua bầu trời đêm mưa sao băng, quan mang bắn ra, sáng chói vô cùng, lại đại biểu cho tuyệt đối tử vong cùng kết thúc, cứ như vậy quần quần mà đến, quay đầu hướng phía Ấn Dở Dạ cùng Tạ Gạ đổn hai người lẹ xuống. Ấn Dạ nhắm mắt lại chờ đợi lấy sắp đến hủy diệt, có thể dự đoán ở trong đau đớn nhưng lại chưa tác dụng ở trên người. Ngươi quá mức cuồng vọng, đối trường sinh thiên lực lượng khuyết thiếu kính sợ." Tạ Gà đồn nói, thế giới này đem rơi vào thâm uyên, đây là thiên ý bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản, ngươi cũng giống vậy. Nhìn lên bầu trời bên trong cấp tốc rất xuống thần thoại thế giới, Tạ Gà đồn trên cánh tay cơ bắp từng khúc bành trướng nộ tung, đột nhiên đưa tay đưa tay về phía trước. Nguyên bản một mảnh hư vô bầu trời đêm, giống như là màn che mạnh mẽ tại hắn lòng bàn tay ở trong phát sinh vận mẹo, nhấc lên con sóng. Giống như là một tầng màn sân khấu bị để lộ dạng. Theo bàn tay lớn dùng sức lên, hiện thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn bị đánh phá. Như cuồng triều hỗn độn dòng lũ phảng phất cỏ rữa, hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, trường sinh thiên lực lượng ầm vang giáng lâm, những cái kia phi tinh tựa như là trên giường đơn viên mi, bị một chút toàn bộ quét đến một bên. Tạ Gà độn hô hấp dồn dập, con ngươi ở trong tơ máu một đường lan tràn đến trên mặt. Từng cây biến thành màu đen vặn vẹo gần xanh bạo lùi, không ngừng co rút, hiện nhiên làm như vậy đối với hắn mà nói là một loại to lớn đánh vác. Có thể hắn cũng không có vì vậy dừng lại, mà là hai tay hướng lên nắm nâng, ngước đầu nhìn lên bầu trời, làm ra một cái cầu nguyện động tác, thanh âm cũng biến thành cổ lão mà thấp, chứng kiến đến dưới, trường sinh thiên lực lượng chân chính đi. Tô Hành Ngẩng đầu hướng lên, ánh mắt ở trong rốt cục để lộ ra một vòng ngưng trọng, đầu tiên là một ngã rẽ bốn lượn khúc huyết hà hiện hiện, sau đó mảng lớn giống như là hư thối huyết nhục đồng dạng bùn đất xuất hiện trong hư không, phía trên nở rộ lấy các loại chạy xuôi mủ dịch báo hoa. Lại sau đó là vô tận mê cung cùng mọc đầy màu đen bụi gai, treo rất nhiều hình cụ cùng lột ra thi hải cung điện, tầng tầng lớp lớp dị tượng xuất hiện tại tạ gã đồn bên cạnh, lẫn nhau nghiêng chớp sau đó lại dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng không phân khác biệt bị gã đồn toàn bộ đặt vào đến trong thân thể, một cái cao tới mấy vạn mét quái vật khổng lồ cứ như vậy xuất hiện tại Tô Hành trước mặt. Nó đại khái hiện ra lấy nhân loại ngoại hình, Từ trên mặt thậm chí còn có thể nhìn ra mấy phần tạ gạ đồn điên quồng bóng dáng. Chỉ là cẩn thận nhìn lại, mới có thể phát hiện quái vật này trên người huyết nhục là bùn đất, bả vai là che kín đỉnh nhọn đen nhánh cung điện, con mắt ở trong cái bóng lấy biến ảo qua mang, huyết hạ giống như là một thân tinh hồng hoa mỹ ảo choạng treo ở trên vai của hắn. Nhìn qua như là từ thâm trầm nhất ác ngậm ở trong đi tới, thân thể biến ảo chập chờn, cho dù là những cái Tiêu Trường Sinh thiên bên trong Huyễn Diệt Đại Năng nhìn thấy này tấm cảnh tượng, cũng phải bị hù đến phun phân nội điên. Ngu xuẩn mà nhân loại nhỏ bé, kiến thức đến ta lực lượng chân chính sao? Ta đã tại Trường Sinh Tiên Ban Ân ở trong đạt được thăng hoa, mà ở trước mặt ta Ngươi cũng bất quá là một hạt bụi nhỏ. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Tạ Gà Độn đầu tiên là vui sướng hét lên sau đó vừa đau khóc lưu nước mắt, hắn đối Tô Hoành cuồng loạn gào thét, chỉ là từng trương mở miệng rộng, cũng đủ để đem Tô Hoành bản thể đều toàn bộ nuốt vào trong đó. Đáng tiếc là, trên thể hình chênh lệch cũng không thể quyết định mạnh yếu, mà Tạ Gà Độn nắm giữ lực lượng thậm chí căn bản không thuộc về hắn. Lúc này Tạ Gà Độn bất quá là một cái bị đè tuyến thao túng khối lỗi, Tô Hoành hắn lời, chỉ là hất lên, hiệu hắn phóng ngựa tới. tư bị triệt để giận, đen ngưng kết huyết hà bàn tay lớn hướng phía Tô tới. Cái sau thân thể đột nhiên bành trướng, hiển hiện bản thể. Trong chất màu vàng kim vầng sáng ngưng tụ tại hỗn độ, núi đồng dạng khổng lồ trùm sáng phóng lên tận trời. Màu da ca nguyên tử liệt diễm bành trướng, liên tiếp không ngừng bạo tác giống như là pháo một chút xuất hiện tại cự nhân trên cánh tay, bên trong bổ sung vật tại nhiệt độ nóng dục đưa tới phản ứng dây chuyền hạ không ngừng trốc ra. Cuối cùng toàn bộ cánh tay đều giống như đồ chơi, bị tô hành dễ như chở bàn tay phá giải. Bất quá thủ đoạn như vậy đối trước mắt quái vật vẫn còn không tính là trọng thương, tại trường sinh ảnh hưởng dưới, tháp thêm bỗng nhiên trên thân đã hiện lên một chút tinh cầu cấp bậc lực hút. Trên người bộ vị bị tách rời về sau, lại tại lực hút tác dụng dưới một lần nữa tụ hợp. Trừ phi là đem cái quái vật này trên người mỗi một tấc máu thịt, toàn bộ bóp hơi phá hủy, bằng không mà nói rất khó triệt để đem nó giết chết. Tô Hành quanh mình không gian và mẹo, thân hình lập lòe, né tránh tà gà độn mấy lần công kích, sau đó ánh mắt của hắn sáng lên, nhẹ cảm nhìn rõ đến cự nhân nhược điểm chỗ âm ầm. Sau lưng của hắn hai cánh chấn động, phóng lên tận trời. Tà gà đồn từ tứ đại bí cảnh ở trong triệu hồi ra đến hàng vạn ma tính yêu ma, muốn ngăn cản, có thể Tô Hành một cái ý niệm trong đầu đã qua, nhưng yêu ma này liền toàn bộ nộ tung. Sau đó bị huyết nục lò luyện luyện hóa tốtỆ, vừa vận dùng để bổ sung vừa rồi chiến đấu bên trong tiêu hao thể lực. Đi vào chỗ cao, Tô Hoành vung tay lên một cái, những cái kia bay ra thần thoại chiến trường bị một lần nữa hấp dẫn mà đến, đồng thời ngưng tụ cùng một chỗ, tại Tô Hoành trong tay hóa thành một đạo trường mâu. Hưu. Tô Hoành xoay người dùng sức, trường mâu đột nhiên hướng về phía trước ném ra. Tạ Gà đốn thân thể quá mức khổng lồ, căn bản không thể nào trốn tránh, chỉ có thể đưa tay kỳ vọng đón đỡ. Có thể làm như vậy căn bản không làm nên chuyện gì, hai đầu cánh tay bị tuần tự xé mở, ngay sau đó trường mâu chúng đích cự nhân trái tim. Bên trong thần thoại chiến trường tại Tô Hành Ý chí kế tiếp tiếp lấy một cái dẫn bạo. Giống như là hàng tinh nổ tung mảnh liệt như vậy quang mang đột nhiên xuất hiện tại trường sinh thiên bên trong, liên tiếp nổ tung sóng xung kích xé nát thiên văn phạm vi bên trong sương mù hỗn độn. Nếu như một kích này là rơi vào thế giới hiện thực, đủ để đem cả một cái tinh cầu bên trên tất cả sinh vật toàn bộ diệt tuyệt. Bất quá tạ gã đồn từ trường sinh thiên bên trong lấy được lực lượng còn tại hành tinh phía trên, cho dù là tao nộ như thế trong thường, hắn vẫn không có chết. Chỉ là lồng ngực bị phá ra một cái độc lớn, cơ hồ đem hắn trên thân thể hạ tách rời. Từng tia từng sợi năng lượng dòng lũ đang từ cự nhân xé ra trái tim ở trong chảy xuống. Tô Hành hai mắt tỏa sáng, từ những cái kia các loại vầng sáng ở trong đã nhận ra chính mình biết do khí tức. Hắn lúc này không làm do dự, phía sau Long dược tu liễm, một cái lao xuống, liền giống như là đói khát loại săn mồi như thế, hướng phía cự nhân trái tim bay đi. Chương 523, hết thể đều kết thúc. Chương 523, hết thể đều kết thúc. Lúc trước trong chiến đấu, dù là tạ gã độn nhiều lần tại Tô Hành trong tay bị thương nặng, cũng một mực biểu hiện ra một loại nắm chắc thắng lợi trong tay cảm giác, phản phất tại hóa thân ra cái này hình thái về sau, cũng đã xác nhận người thắng sau cùng tất nhiên sẽ là chính mình. Nhưng bây giờ này huyễn tượng bị đánh vỡ. Hắn hoảng sợ thất lên, lớn tiếng gào hét, liều mạng dãy rủa lấy muốn ngăn cản. "Landy, quái vật, đây không phải ngươi nên đụng vào đồ vật, nhanh từ trên người ta rời đi, ta có thể tha cho ngươi một mạng, giữa chúng ta không có không chết không thôi tất yếu." Cùng lúc đó, nương theo lấy tạ gã độn dãy rủa, Tô Hành trước mặt hư không cũng phát sinh vân mèo. To lớn tinh hồng vòng xoáy xuất hiện ở trước mắt, giống như là tà thần con mắt, đại lượng ác ma từ bên trong bừng lên. Ngay sau đó trong không khí chuyển đến một cỗ nồng đậm mục nát thơm, tầng, tầng lớp lớp dây leo xích trượng, cây bên trên mọc đầy bén gai, giống như là nổi bật màn che. Từng tầng từng tầng hướng phía Tô Hoành bao khảm tới, còn có nóng bỏng tiên hỏa, vẫn thạch khổng lồ, tảng băng cùng cuồn phong tạo thành voi rồng vân vân. Toàn bộ chiến trường hóa thành tràn ngập lực lượng nguyên tố luyện ngục. Tô Hoành ngồi hướng về phía trước phóng ra một bước đều gặp phải khảo nghiệm, nhưng hắn không sợ hãi. Hắn thật sâu hấp ký, thủ tức. Những cái kia ác ma mới vừa từ không gian truyền tống ở trong ra, còn chưa kịp phát ra rít lên một tiếng, liền lại to như núi lớn cổ sáng ở trong nội tung, thi cốt thành tro. Tô Hoành trên Tân Lân phiến bang hợp, kẻ nứt ở trong nội tung màu vàng kim vỡ sóng. Nhiệt độ trung quanh cấp tốc lên cao, đại lượng phóng xạ bày ra mà ra. Cây độc dây leo tạo thành màn che thậm chí không cách nào tới gần, cũng đã đang vận vèo hư không nhiệt độ cao ở trong hóa thành cho tàn đại lục khủng lồ cự thạch bị một quyền đập nát, vô luận là z căng căng phong bạo vẫn là tới gần hàng tinh nhiệt độ cao đều không thể ngăn cản Tô Hành may may. Cái quái vật này cường đại sinh mệnh lực, tại dạng này ác liệt hoàn cảnh ở trong hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Hắn xuyên qua liên miên phi thạch, thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng rơi vào già lâu la núi lửa thật lớn nóng hổi trong trái tim. Quả tim này dùng sơn thạch rèn tại Hành chậm chạp mà lên ẩm. Tôi hoành mang trên mặt rác liệt tiêu dung, ngươi bây giờ chính là trên tất một miếng thịt, chuẩn bị nên đón tốt chính mình từ vong sau. Hắn một cước trùng điệp đạp xuống, trái tim liền kịch liệt run run co quắp. Ngay tiếp theo tạ gã ổn thân thể khổng lồ đều có chút bất ổn, phát sinh sụp đổ, đang thống khổ trong tiếng kêu mỹ, liên miên màu đen hòn đá hướng phía dưới chốc ra. Vừa mới hướng lên nâng tay lên cánh tay lúc này cũng vô lực rủ xuống, nện ở một mảnh lơ lừng đại lục ở bên trên phát ra tiếng vang, đồng thời có nóng bụi ra động. Tôi nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, ngươi vừa rồi rõ ràng rất ngông à, làm sao hiện tại không nói đây? Ngay cả cầu xin tha thứ cũng sẽ không sao, nói không chừng ta tâm tình nhất thời tốt đẹp, còn có thể tha cho người một mạng đây. Lời mặc dù nói như thế, có thể tu hành động tắt trên tay không chút nào chưa từng dừng lại. Hắn hai mắt ở trong một mảnh tinh hồng, chính gắt gao nhìn chằm chằm trái tim ở trong tuôn ra, nóng rực chất lòng. Những cái kia chất lòng sền sệt bên trong, đã có tạ gã độn trạng thái này dưới, tràn đầy vô cùng sinh mệnh lực, cũng có trường sinh tiên bên trong tứ đại bí cảnh mang tới chúc phúc. Đối với tu hành lúc này tu hành mà nói, cũng là to lớn ích lợi. Hắn có thể cảm nhận được trong thân thể truyền đến khác, lúc này lúc này liên hạ nặng tay. Mấy đạo màu vàng kim lưu quang nổ bắn ra mã mà ra. Màu vàng kim diễm quang phóng lên tận trời, đá vụn văng khắp nơi, máu tươi một chút toát ra mấy trăm mét độ cao, trên không trung nhân thành một mảnh hừng đỏ mê vụ. Tô Hoành há miệng hút vào, những xương mù này liền tại con đường dẫn dắt dưới, cấp tốc dung nhập vào thân thể của hắn ở trong. Một cố cảm giác nóng bỏng mở mịt ra, tràn vào toàn thân. Vừa rồi chiến đấu kịch liệt mang tới tiêu hao cùng thương thế trên người đều đang khôi phục, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Tô Hoành trạng thái cũng đã một lần nữa trở lại đỉnh phong. Mà tới đối đầu, tạ gã độn trên người trạng thái càng thêm suy yếu, hiện tại ngay cả dãy rụt đều làm không được. Xem ra tựa hồ ngay cả mình ý thức đều không thừa hạ bao nhiêu đều đã rơi xuống loại trình độ này, Tô Hoành cũng không hứng thú tiếp tục trả trộn. Hắn lồng ngực ở trong ba viên trái tim cấp tốc nhảy lên, trên người quang mang sáng rõ, sau đó giống như là trăm sông đổ về một biển toàn bộ hội tụ đến tay trái. Nhìn qua tựa như là đem một viên chân chính hành tinh xiết trong tay, lực lượng cuồng bạo thậm chí ngay cả chúng quanh hư không đều phát sinh vân bẹo, chấn động. Và anh! Tô Hoành đầu tiên là ánh mắt lấp liệt, sau đó bỗng nhiên một quyền hướng về phía trước vung ra. Màu vàng kim quyền quang toàn bộ tràn vào đến tạ độn thủ trăm ngàn lỗ trái tim bên trong, cái sau đầu tiên là bình tĩnh. Sau đó giống như là thổi hơi cầu nhanh chóng như vậy bình hướng. Từng đạo tiểu lưỡi kiếm sắc bén trùm sáng màu vàng nóng từ vết thương ở trong chạy ra mà ra, đồng thời chôn vùi dọc đường tiên thạch, sư ngủ, yêu ma các loại hết thảy chướng ngại. Cuối cùng là khai thiên tích địa to lớn bạo tạc. Tạc gã đồn cao tới vạn mét thân thể, rốt cục không kiên trì nổi, tại trung điểm ánh lửa ở trong chia 5 xẻ 7 đầu tiên là trên giới hai đoạn thân thể cắt ra, sau đó là tráng kiện tứ chi, ngay sau đó nội dung bên trong vật cũng đều tại kịch liệt bạo tạc trong hướng ra phía ngoài bay ra, mảnh vỡ hất tới chỗ đều lạ. Thấy một màn này, tôi hoành ngược lại là có chút đáng tiếc. Tạc gã đồn thân thể cực kỳ khổng lồ, Sinh mệnh lực cũng tương đương chần đầy là tô hành từ trước tới nay gặp qua mạnh nhất có thể bộ phận này lực lượng cũng không thuộc về hắn mà là trường sinh thiên một loại nào đó quy tắc ban cho trừ ra trước mắt quả tim này ở trong có lực lượng khổng lồ lưu lại còn lại tứ chi đối tô hành tu hành cũng không tác dụng nếu không như thế một khối lớn di hài nện xuống đến tuyệt đối đầy đủ tô hành ngày sau thật lâu tu hành cần thiết bất quá dù vậy chỉ là quả tim này cũng làm cho tô hành thu hoạch tương đối khá dù sao bên trong trừ ra sinh mệnh lực bên ngoài còn hhônn tạp tứ đại bí cảnh bộ phận quyền hành Ngày sau Hảo Hảo khai phát một chút, đối với tu hành phụ trợ phương diện cũng tồn tại rất nhiều ích lợi. Nghĩ như vậy, tu Hành không làm dừng lại, đem những cái kia tàn ra vầng sáng thu sạch nhập thể nội. Các loại làm xong đây hết thảy về sau, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, lông mày cao lại, ánh mắt hướng lên nâng lên. Liên nhìn thấy bầu trời xa xăm bên trên treo lấy một tầng mông lung hắc quang, nguyên bản tiêu tán bí cảnh hình chiếu, cũng lại xuất hiện trước mặt tu Hành, đồng thời tản ra bảng bạc quy áp, các loại phân tạp trạng cảnh treo ngược trong hư không. Đây là ý gì? Tạc gạ độn chết rồi, dự định tuyển ta làm mới người lại diện, vẫn là thôi đi. Lại lần thứ nhất tiến vào huyết hà sân thi đấu thời điểm, Tô Hoành đang bế quan ở trong không có chút nào phát giác. Về sau đối trưởng sinh tiên bên trong lực lượng liền từ đầu đến cuối ôm lấy một phần cảnh giác, dù là huyết hà quả tặng Tô Hoành cũng chưa từng chân chính dung nhập vào trong thân thể, mà là chế tác thành mỗi loại thần khí đến gián tiếp trợng không đối mặt một cái nguyên thủy huyết hà đều là như thế, chớ nói chi là hiện tại tứ đại bí cảnh tẩy suất. Hắn hiện tại bát cửu huyền công khoảng cách viên mãn còn có một khoảng cách, trước mắt con đường đã rất rõ lãng, không cần đi dạng này đường tắt, bởi vậy đối mặt gần trong gang tấc dụ hoặc, trong lòng cũng không có chút nào dao động. Nên từ nơi này rời đi, Tô Hành đưa tay hướng về phía trước một vòng, những cái kia hình chiếu liền từ trước mắt nhau nhau biến mất. Hắn hướng phía Tạ Gã Độn Di hải tản ra phương hướng nhìn lại, sau đó liền đem ánh mắt của mình thu hồi, tinh thần lực đông nhiên trước người sẽ mở một đạo kết đốc. Ngay sau đó liền thân hình lóe lên, một lần nữa trở lại trong thế giới hiện thực. Tây Đại Lục, Tạ Gã Độn cùng Tô Hành hai cái cự đầu đồng thời rời đi. Nơi này trang diện lúc này mất đi không chế, kinh thiên động địa đại chiến trong khoảnh khắc quét sạch toàn bộ đại lục. Ba bên thế lực bên trong, Hắc quân đoàn thực lực nguyên bản mạnh nhất, nhưng ở cùng đại tộc trưởng tác chiến ở trong bị nặng, còn lại lực lượng không đủ một nửa. Mà lại bên trong chỉ huy hệ thống hỗn loạn, tại mất đi tạ gã đồn chỉ huy về sau, căn bản là không có cách ngừng tụ cùng một chỗ. Hiện tại từng người tự chiến, thậm chí giữa lẫn nhau lẫn nhau cản, hạ độc thủ tình huống cũng thường có phát sinh. Mà dáng Lâm người một phương cũng tổn thất không nhỏ, đại tộc trưởng vẫn lạc, in giờ dạ phản bội, lẽ nó biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái chiến lược mạnh nhất đều không tại, bất quá cũng may bọn hắn chiếm cứ địa lợi. Dù sao tại mảnh này bên trên đất kinh doanh mấy ngàn năm thời gian, từng tòa cao ngất cứ điểm tu đạo viện đem như thủy triều địch nhân ngăn cản bên ngoài, cũng có thể miễn cưỡng cố thủ. Huyết giới cùng đại chu hoàng triều liên hợp cùng một chỗ, lúc này tinh nhuệ thế Trước đó Già Lâu La, Câu Lợi giả La hai người trên Đông Đại Lục giải thân ôn, Chu Vương Triều tổn thất nặng nề, những người này đối dáng Lâm người hận ý cũng là cực sâu. Chu Vương Triều cùng hết giới người hạ thủ vốn là hắc, hiện tại càng là không cố kỵ gì. Một tòa thành thị tiếp lấy một tòa thành thị đổ sát, trồ đến thây ngang cấp đồng, máu chạy phi lỗ. Các loại tu hành một lần nữa trở về, cái này ba phe nhân mã đã nhanh đem người đầu góc cho đánh thành chó đầu góc. Trước một cái trên chiến trường, Hắc Ám quân đoàn người cùng Chu Vương cứ điểm viện khởi sau một cái trên trường, Bá Long hiện ra dài đến ngàn mét thân hình khổng lồ. cùng mấy cái dáng lâm người cùng Hắc Ám quân đoàn thống soái đánh toàn thân đẫm máu, lại hướng nơi xa, Tô Hành còn chứng kiến huyết giới tinh nhuệ cùng dáng lâm người nhảy đến giúp Hắc Ám quân đoàn trong soái hạm trắng trận phá hư. Ba bên người đánh tới đánh lui, tổn thất đều là thảm trọng. Long huyết như chút nước mà xuống, cải tiến qua vài lần phi long loại bị đâm xuyên đến hậu, tiêu thảm từ mây đen nhấp nhô trên bầu trời rơi xuống. Những cuộc sống kia lấy mấy trăm vạn người thành phố lớn đầu tiên là bị ma tu sát, sau đó bị từ trên trời giáng xuống trọng phá hủy, trực tiếp không tan biến mất, ngay cả đều không có còn dư lại một bộ. quân chiến hạm cũng trong hư không nổ tung. giống như là vẫn thạch khổng lột như thế rơi xuống, Tô Hoành rốt cục nhìn có chút không nổi nữa. Hắn đưa tay vừa nhắc, ngừng. Khổng Lồ tinh thần lực giống như là hải lãng triệu tịch đồng dạng bày ra ra, bao trùm tại toàn bộ chiến trường bên trên, tất cả mọi người chỉ một thoáng cũng cảm giác mình tâm tư càng thêm chĩu nặng, giống như là để ép một khối tảng đá lớn. Quả thực là ngôn xuất phát thủy, trước hết nhất làm ra phản ứng là Chu Vương Triệu những cái kia tinh huyễn. Dù là những này đại kỵ sĩ trên danh nghĩa là về nữ đế thống lĩnh, nhưng bọn hắn đều trải qua long vệ cải tạo giải phẫu, Tô Hoành đối bọn hắn có tiên, tiên tính huyết mạch chế. Theo mênh tiếng kèn vang tận Trong trận gióng lên đại kỵ sĩ nhóm cưới cao hơn 3 mét lâm mã, tiếng vó ngựa hùng hồn như sấm, chấn toàn bộ đại địa đều tại ong ong rung rẩy. Giống như là màu đỏ thắm hai chiều, tại bình nguyên cái trước quên cò, xé nát dọc đường địch nhân cùng bình dân về sau, hướng phía Tô Hoành phương hướng cấp tốc tụ tập. Trên bầu trời phi long cũng ngầm lấy lực diễm, hướng phía dưới lao xuống, tại Tô Hoành quanh người mấy cái xoay quanh về sau, giống như là to lớn giữ tận pho tượng như thế, rơi vào nơi xa đốt cháy khét sông núi bên trên. Lý Hồng tụ trượng, xuất hiện tại Tô Hoành bên cạnh. Bà long phát ra tiếng đưa cái đuôi, mang theo toàn thân vết thương, từ trên chiến trường thoát đi. Mấy cái đầu bên trên mang theo tàn sát chi quan thống lĩnh đã mất lý trí, muốn đuổi theo, có thể xa xa nhìn thấy Tô Hoành đứng sừng sững ở không thiên chi bên trên khôi ngô thân thể, cảm thụ được một cô băng lãnh thuần phong trạm mà tới. Bọn hắn trên da bỗng nhiên một tầng tinh mịn nổi ra gà, giống như rơi vào hồ băng, một chút từ loại kia khát máu trạng thái ở trong tỉnh táo lại. Lại sau đó còn lại mấy cái dáng lâm người cũng thần sắc phức tạp bỏ vũ khí xuống, đại tộc trưởng chết đi trong nấy mắt, huyết mạch của bọn hắn ở trong liền có cảm ứng. Cứ việc hoặc nhiều hoặc ít đối đại tộc trưởng tồn tại một chút bất mãn, nhưng không có căn này chủ tâm cốt, sau đó phải làm gì, bọn hắn cũng không biết. Đại tộc trưởng ở thời điểm bọn hắn còn có thể lừa gần mình, liên bang vẫn như cũ có chút kiến hy vọng, nhân loại có thể tại mảnh này tinh hà ở trong lần nữa vĩ đại. Nhưng bây giờ đại tộc trưởng đã chết, mấy ngàn năm nay hoang luôn giống như là giống như tấm gương rất bể, chỉ còn lại trần trụi hiện thực bại lộ ở trước mắt. Trong lòng bọn họ một mảnh mê mang đáng được ăn mừng chính là, tốt xấu không có rơi vào hắc ám quân đoàn trong tay. Làm Bị Trường sinh tiên chúc phúc quân đội, bọn hắn có giam ngắn hạn linh hồn thủ đoạn, lại thêm một chút tà độn nghi thức cùng hắc khoa học kỹ thuật, đây mới thực sự là muốn sống không được chết không xong. Chỉ là trước mắt Tô Hành, nhìn xem cũng không phải người lương thiện. Mà lại, như thế thân thể khôi ngô, giữ tận tướng mạo, thật đúng là coi là nhân loại sao? Hắc ám quân đoàn người tại chạy trốn. Cái này quân đoàn vốn chính là các lộ chư hầu đồng dạng lòng l lẽo tổ chức. Trước kia còn có tạ gã đổ nước thuốc, hiện tại đại thống lĩnh chết rồi, những người còn lại tự nhiên riêng phần mình tìm kiếm đừng ra, không cần thiết lưu lại cùng Tô Hành cùng chết. Chỉ là bọn hắn bất động con tốt, khổng lồ tinh hạm vừa mới khởi động, liền phát hiện trong ngày thường đủ để vượt qua năm ánh sáng hành tinh động cơ, vô luận như thế nào rủ sức, thậm chí lấy tổn thương sử dụng tuổi thọ làm đại giá, tiến vào quá tải trạng thái, từ đầu đến cuối không cách nào nhúc nhích chút nào. Thật giống như mấy cây số, thậm chí mười mấy cây số dài chiến hạng là bị đọc lại tại hồ phép bên trong trùng trì mà thôi. Ngay sau đó những chiến hạm kia liền giống như là lon nước đồng dạng bị áp xúc, ngoại tầng tố thép bọc thép nhau nhau vỡ tan, bên trong phụ trách vận chuyển năng lượng cùng vũ trang đường ống bị đè ép. Hành tinh động cơ dưới áp lực to lớn phát sinh bạo tạc. Một đoàn lại một đoàn màu da cam ánh lửa ở trên bầu trời thập sáng, giống như là đột nhiên nhiều mấy chục vầng thái dương. Nóng bỏng nguyên tử ánh lửa ở trên mặt, Tô hành chính mình năm ngón tay chống ra bàn tay lớn chậm rãi thu hồi. Theo thiêu đốt hải cốt như mưa rơi từ không trung rất xuống, toàn bộ thế giới rốt cục an lại. Mà những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, càng là câm như hến, một điểm cuối cùng chống lại suy nghĩ cũng theo đó ném đi đến lên 9 tầng mây ở trong. Sau đó chính là xử lý còn sót lại giai đoạn. Tô Hoành ánh mắt từ trên chiến trường cấp tốc lướt qua, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó một cái lắp mình xuất hiện ở trung ương Thánh Sơn Thần Miếu ở trong. Mặc dù phía ngoài chiến tranh thảm liệt, bất quá hoàn cảnh nơi này ngược lại là bảo hộ rất tốt. Trong hoa viên muôn hồng nghi đĩa, trăm hoa luôn ở, theo gió chập chờn, bên ngoài còn có hải chiều đập tại nham bờ thành âm đến. Tô Hoành liếc mắt nhìn hai phía, bất quá cũng không ở chỗ này tìm tới vật mình muốn. Lúc này Lý Hồng Tú cũng theo sát lấy xuất hiện sau lưng Tô Hoành, trong tay bưng lấy một cái làm bằng bạc khay. Vụn băng xếp thành trên núi nhỏ, còn trưng bày mấy khối đỏ tươi thịt. Tô Hoành hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn hiện tại không đói bụng, nhưng phối thêm trước mắt phong cảnh, thưởng thụ thắng lợi vui sướng, lại thêm mỹ thực, đích thật là khó được hưởng thụ. Không hổ là đầu của mình hào cho săn, chính là sẽ đến sự tình. Hắn sợ lên Lý Hồng Tú đầu, biểu thị khiêm ngợi, sau đó liền ngay cả mang theo thịt cùng phía dưới vụn một phát bắt được, nhét vào miệng bên trong. Tô Hoành một bên nhấm nuốt một bên tự mình nói: Xem ra, nơi này hẳn là hẹn nọt ngày bình thường sinh hoạt địa phương, bất quá ngược lại là không có phát hiện tung tích của nàng, thật chẳng lẽ bị ta thất thủ đánh chết. Tô Hoành có chút đáng tiếc hỏi, "Ngươi nơi này có tin tức gì sao?" Hắn lời này vừa nói xong, liền nhìn thấy Lý Hồng tụ ngẩng đầu, dùng một loại mười phần cổ quái, muốn nói lại thôi biểu lộ nhìn về phía hắn. Chương 524, Nhân loại chi chủ. Chương 524, Nhân loại chi chủ. Tô Hoành sai lệch hạ đầu, cùng Lý Hồng tụ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mặc dù Lý Hồng tụ không nói gì, nhưng hắn cảm thấy đã là một mảnh giật mình đem trong mâm ăn để thừa một đầu thị sách tại trước mặt, nhẹ nhàng người dưới, lần này càng thêm xác định trước đó suy đoán. Đây là Hènoss. Tô Hoành Ý nghĩ đầu tiên lại là hương vị cũng thực không tồi. Sau đó cái thứ hai ý nghĩ mới là quá lãng phí. Hènoss thực lực tương đương không yếu, lại thêm loại kia đủ để che đậy cảm giác đặc thù thiên phú. Tại dạng này chiến tranh ở trong lịch chuyển thế cục làm không được, nhưng tự vệ khẳng định là dư xài. Đều đã từ Tô Hoành đầm rồng hang hổ bên trong chạy ra ngoài các loại trở lại trong nhà mình lại rơi đến kết cục như thế, ở trong đó khẳng định là phát sinh một chút khó khăn chắc chờ. Lý Hồng tụ tựa hồn là nhìn ra Tô Hoành ý nghĩ, lúc này nói, nghe nói là bị người thân cật bán, đánh lén, lúc này mới rơi vào cả người từ đạo tiêu hạ chẳng. Còn có dáng Lâm người bên này đại tộc trưởng cùng Tạ Ga đồn đại chiến, tựa hồ cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Đã như vậy, đem chuyện này tiếp tục điều tra một cái đi. Tô Hoành nghĩ nghĩ, ra lệnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem còn giữ lại thịt dùng khối băng đông cứng, sau đó phóng tới không gian trữ vật. Hệ nội có cùng trường sinh thiên lẫn nhau ngăn cách đặc chất, dạng này huyết mạch trong tương lai có thể sẽ phát sinh đại dụng. Tô Hoành vẫn muốn đem dạng này huyết mạch phục khắc, truyền thừa bảo tồn lại. Hiện tại hệ chết rồi, còn lại một chút cặn bã, chỉ có thể nói lấy ngựa chết làm ngựa sống đem chuyện này giải quyết xong, Tô Hoành không có chậm chế thời gian, lập tức bắt đầu tay chiến hậu trùng kiến công việc. Hắn đầu tiên là hội kiến Hắc Ám quân đoàn còn dư lại cao tầng, những cái kia nguyện ý phục tùng liền giơ xuống khống chế tinh thần, trong lòng cất giấu tính toán cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp xử tử. Hắc Ám quân đoàn nội bộ lấy khác biệt phe phái tiến hành phân chia, có phe phái phái ám hiệu không hàng kích, có phái phái thích cao tốc lực trận, còn có phe phái phái ám hiệu nhất ở chính diện trên chiến trường công thành. Vì giảm xuống thống lĩnh độ khó Tô Hoành đem vốn có trận doanh toàn bộ sáo trộn, một lần nữa tổ hợp thành 10 cái khác biệt chiến đoàn, tiến hành rèn luyện huấn luyện. Hắc ám quân đoàn nguyên bản liền có sùng bái cường giả bản tính, lại thêm Tô Hoành trên thân đồng dạng có trưởng sinh thiên chúc phúc, cùng hắn đối thủ hạ khen thưởng rõ ràng. Thông xoáy dạng này quân đoàn cũng không phải là việc khó. Thậm chí ở sau đó một đoạn cũng không thời gian dài rằng rặc bên trong, toàn bộ Hắc ám quân đoàn đã bị hợp nhất thành Tô Hoành tư binh. Giải quyết hết cái này, khó giải quyết nhất phiền về sau, Tô bắt đầu thành lập một cái thống nhất chính quyền. Tại quá khứ dài đến mấy ngàn năm thời gian bên trong, Tây đại lục cùng Đông phương đại lục một mực ở vào lẫn nhau chia cắt trạng thái. thậm chí đều có rất ít người biết lẫn nhau tồn tại. Mà bây giờ theo Thâm Hải ở trong rơi xuống thần thoại chiến trường, toàn bộ bị Tô Hành bỏ đi, hai cái đại lục ở giữa cầu nối bị một lần nữa đạt thông, bắt đầu lẫn nhau tiếp xúc. Dạng này tiếp xúc ban đầu tất nhiên là tràn đầy bén nhọn mâu thuẫn. Tây đại lục người tại Chu Vương triều bên trong giải thần ôn, nếu không phải Tô Hành ngăn cơn sóng dữ, cũng đã là vong quốc diệt chủng kết cục. Mà Tây đại lục bên này người đồng dạng đầy ngập phẫn hận, giải hắn tầng dưới dân chúng không hề có một chút quan hệ, kết quả các ngươi lên, không nói hai lời bắt đầu đổ sát. Những cái kia hắc quân đoàn người hạ thủ, đều không có các người đám người này hung ác. Nếu như không có Tô Hoành cao cao tại thượng, ước chút hết thảy, đám người này tuyệt đối phải một lần nữa đánh nhau. Cái này vấn đề rất phiền phức, nhưng Tô Hoành biện pháp giải quyết vấn đề rất đơn giản, đầu tiên là đem liên quan tới thần ôn cùng đại đồ sắt vật sở hữu chứng đều tiêu trừ, sau đó hạ đạt lệnh cấm bất kỳ người nào đều không cho phép nhất lên. Lần thứ nhất phạm cấm coi ngươi là vô chi không sợ, chỉ là cắt mất đầu lưỡi nhỏ thi trưởng trị. Lần thứ hai còn phạm, chặt rơi hai tay. Nếu như còn có lần thứ ba, đó chính là cố ý khiêu khích ma long bệ hạ uy nghiêm, trực tiếp một cái cự tộc bóc ra đương nhiên, mệnh lệnh như vậy khẳng định không thể Tô Hoành hạ đạt. lại khổ một khổ lý hùng tụ, đều danh nàng đến quổng. Chuyện này xử lý hoàn tất về sau, Tô Hành tại Tây Đại Lục trung ương trên tòa thần miếu triệu tập còn lại giáng lâm người đại tộc trưởng đã chết, vô luận như thế nào, sự tình đã trở thành kết cục đã định, mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, sát hại đại tộc trưởng hung nhân chính là chết tại Tô Hành trong tay, cái sau thế mà đối bọn hắn còn có ân. Những này giáng lâm người rất dịu dàng ngoan ngoãn lựa chọn phối hợp, không có một cái nào tiếp tục phản kháng. Tô Hành cũng không có làm khó bọn họ, trừ ra trên chiến trường bản lĩnh bên ngoài, những này giáng lâm người vẫn là nhà khoa học, sinh vật luyện kim thuật sư, nắm trong tay rất nhiều liên bang thời đại cấm kỵ khoa học. tiếp xuống Tây Đại Lục trung kiến, đặt chân tinh hải trong quá trình, bọn hắn sẽ còn phát huy tác dụng trọng yếu. Một cái duy nhất lọt vào tử hình chính là ỉn giở dạ đối với còn lại dáng lâm người tới nói, ỉn dạ là lớn nhất phản đồ, gián tiếp hại chết lãnh tụ của bọn họ đối với Tô Hoành tới nói, ỉn giở dạ một mặt là đối với mình kế hoạch tạo thành phá hư, một mặt khác là gọi đến hắc ám quân đoàn người mưu đồ làm loạn. Mặc dù cuối cùng sinh ra ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nhưng làm chuyện bậy nhất định phải nhận trừng phạt. Ỉn giở dạ đối với mình tội ác thú nhận một trực, cũng không có tranh luận cái gì, chỉ là cầu đến, hy vọng phán xử chính mình tiêu chết. người yêu của hắn ạ nhĩ chính là chết tại đủ để tôi động tinh hạm nguyên tử liệt diễm ở trong. Tôi hoành nhẹ gật đầu, thỏa mãn nhìn giờ ra sau cùng nguyện vọng. Tại màu da cam ánh lửa đem hắn thân thể thôn phệ lúc, nhìn giờ ra thậm chí đều không có phát ra rít lên một tiếng, chỉ là trên mặt lộ ra giải thoát biểu lộ. Có dáng lâm đám người to lớn phối hợp, chịu đủ chiến tranh thương tích tây đại lục bằng tốc độ kinh người trùng kiến. Những cái kia to lớn công nghiệp kỳ quan, cũng tại rộng lớn bình nguyên bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Liên bang thời đại lưu lại trí năng công nghiệp mô bản, có thể từ nguyên thủy tinh cầu bên trên phân tích thu thập tài nguyên, đồng thời lượng thân vừa phối chế định phát triển quy hoạch. Những cái kia từ ngoài không gian bên trên rơi xuống hát cám quân đoàn chiến hạm bị một lần nữa chữa trị, lại thêm siêu tập đại lượng tài nguyên kiến tạo ra được kiểu mới chiến hạm, đủ để vượt ngang tinh hải viễn trinh hạm đội tại trong quá trình này dần dần thành hình. Mà trong khoảng thời gian này ở trong, tô hành hoặc là tại trường sinh tiên chỗ sâu cùng những cái kia cổ lao đến không thể tưởng tượng nổi chủng tộc tiến hành chém giết, hoặc là mang theo hát cám quân đoàn cùng Chu Hoàng Triều Tinh Nguyệ, ngồi vừa mới thành lập hoàn thành viễn trinh hạm đội, tại tinh h Hắn đem từng tòa phồn hoa sinh mệnh tinh cầu đốt cháy thành tro bụi, vơ vét bên trong mỗi một tấc tài nguyên, siêu cao thuế nặng, đem cái này đến cái khác nguyên thủy chủng tộc tàn sát diệt tuyệt. Hắn cũng không có chân chính ý nghĩa đạt vào Trường Sinh Thiên lý luyện, có thể đạt được chúc phúc lại càng ngày càng nhiều, mà lại theo đại lượng tài nguyên bị Tô Hoành hấp thu thôn phệ, tính mạng của hắn đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng lên. Cho dù đã trưởng thành đến đủ để phá hủy tinh cầu trình độ, Tô Hoành vẫn như cũ xa xa chưa từng đạt tới chính mình phú cực hạn, ở vào một cái thực lực cao tốc tăng trưởng giai đoạn. Chỉ là đến dạng này trình độ, cho dù là tại dạng này luyện ngục ngân hà bên trong, hắn cũng rất khó gặp được đối thủ chân chính. có lẽ còn có. Đó chính là không ngừng ăn mòn hiện thực hoàn vũ trưởng sinh tiên. Rốt cục, trải qua lâu đến trăm năm chém giết cướp đoạt về sau, Tô Hoành góc nhặt đến đầy đủ đem bát cửu huyền công thuế biến đến cực hạn tài nguyên. Hắn bắt đầu bế quan, cái này vừa bế quan lại là trăm năm thời gian. Các loại từ tại bộ dạng núi lửa hạ luyện ngục động đá voi bên trong đi ra về sau, nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên phồn hoa thế giới, trong trước mắt, Tô Hoành cũng có loại thương hải tang điền cảm ứng. Lúc này, đẳng đến tưởng tượng nổi, chí lúc, lúc đầu Hắn sinh mệnh vô, vô tận, tổn Hoàn toàn bung ra ước thúc về sau, vẹn vẹn tự thân tồn tại đều đủ để đối một cái hệ hàng tinh tạo thành hủy diệt tính đặc kích, mà tinh thần lực càng là kinh khủng. Nương tựa theo ý niệm, Tô Hoành có thể dập tắt trên trời mặt trời. Hắn hao tốn một chút thời gian đến thích ứng hiện tại trạng thái, sau đó bái phòng người mình quen. Tô Hoành cha mẹ của kiếp này cũng không có lựa chọn tu hành, sống hơn 100 tuổi, tại hắn bế quan chức cũng đã qua đời. Tỷ tỷ Tô Ly Thiên Tư không thể, lại thêm đại lượng tài nguyên quan chú, thuận lợi đột phá đến địa tiên cảnh giới. Bất quá nàng cũng không có đem tinh lực của mình lại đưa lên đến trên tu hành, mà là tiến về Tây Đại lục, lựa chọn một vị dáng lâm người làm đạo sư của mình. Nàng ở phương diện này thiên phú có thể xưng yêu nghiệt, thời gian mấy chục năm liền đọc xong người bình thường cần mấy trăm năm mới có thể nắm giữ chương trình học. Hiện tại đã có thể một mình dẫn đầu đội ngũ tiến hành tuyến đầu nghiên cứu khoa học, thậm chí có mấy hạng không tệ thành quả. Tại cái này một người xem như thanh danh vang dội, ngược lại là có rất ít người biết nàng cùng Tô Hành quan hệ. Có lẽ là sinh vật luyện kim thuật nguyên nhân, Tô ly Tướng Mạo Cơ hồ không chút phát sinh cải biến, nhưng tính cách lại thành thục chứng trạng không ít, cũng không tiếp tục là lúc trước xưng hô hắn là, đệ, tỉ tỉ kia. Lúc trước đi theo tại Tô Lý bên người cái tiên nữ tiểu thanh, cũng một lần nữa có nhục thân, hơn nữa nhìn đi lên tu vi cũng không tệ lắm. Đi theo Toli bên cạnh xem như bưng trà đổ nước trợ lý. Tô Hoành hao tốn nửa ngày thời gian, tham quan Toli tại Tây Đại Lục dưới Thánh Sơn phòng thí nghiệm. Toli cũng rất vui vẻ, vừa cùng Tô Hoành giới thiệu cái gì là sinh vật luyện kim thuật, một bên biểu hiện ra chính mình trong khoảng thời gian này tới thành quả nghiên cứu. Nhân loại sinh ra liền tồn tại cực hạn, trước đó Chu Vương triều bên trong những cái kia võ giả, có thể siêu việt nhục thân cực hạn, dựa vào là yêu ma trên người vết đục. Tiến thêm một bước, trên thực tế chính là trường sinh tiên lực lượng, mà cái gọi là sinh vật luyện kim thuật, chính là từ cấp độ gen đối với nhân loại tiến hành sửa chữa, đề cao nguyên bản quắc giá trị. Gen miễn dịch chính là sinh vật luyện kim thuật đỉnh phong, gen người tại trải qua ghen nguyên dịch, ưu hóa về sau, dù là không tu hành, đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng cũng có thể đánh nổ phổ thông hủy diệt đại năng. Mà một khi lấy dạng này cơ sở đặt vào con đường tu hành, tựa như là Lily Lily cùng Đà La như thế, cơ hội không cần làm sao bỏ công sức, chính là giới chủ cảnh bên trong người nổi bật. Mà tại cơ sở này lại hướng lên, liền dính đến đối linh hồn cải tạo, cụ thể thành quả chính là in giờ dạ dạng này đời thứ 2 dáng lâm người. Sinh vật luyện kim thuật vấn đề lớn nhất là không thể phục chế tính, bởi vì đối gen đại quy mô lạp Dù là tướng mạo bên trên là nhân loại, nhưng trên thực tế đã hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loại. Dáng lâm người cùng dáng lâm người ở giữa cũng không cách nào sinh dục, Lilith có thể sinh ra là bởi vì già lâu la đem tinh thần của mình bám vào đến chính mình sáng tạo một nhân loại trên thân thân, thể nghiệm phàm nhân sinh hoạt sau có được. Mà thiên phú của nàng, trên thực tế càng nhiều hơn chính là bắt một tử, gen nguyên dịch. Tô Ly hiện tại nghiên cứu phương hướng chính là có thể phục chế tính, tìm kiếm đem gen cải tạo hoàn chỉnh truyền thừa tiếp biện pháp. Nàng hiện tại đã có một chút manh mối, mà cái này mạch suy nghĩ đầu nguồn chính là Tô Hoành sáng tạo lâm vệ. Đã Long Vệ Nhỏ có thể đem chính mình len tuyến thể cắm vào đến người bình thường trên thân, dẫn dắt tốt biến dị. Như vậy hẳn là cũng có thể sử dụng đồng dạng biện pháp sáng tạo ra kém hóa phiên bản, dáng lâm người. Chỉ là ý nghĩ rất tốt, cụ thể thực tiến thời điểm liền sẽ gặp được đủ loại vấn đề. Bất quá đắm chìm trong công việc ở trong Tô Ly nhìn qua ngược lại là rất phong phú, thời gian qua 10 phần không tệ. Tô Hành ở chỗ này chờ đợi một đoạn thời gian, đối sinh vật luyện kim thuật có đại khái hiểu rõ, liền không lại quấy rầy, cáo từ rời đi. Hắn một bước hướng về phía trước phóng ra, liền vượt qua toàn bộ hải dương, một lần nữa trở lại Đông Đại Lục đệ, đệ Tô Thượng Phú kém xa huynh trưởng của mình cùng tỷ tỷ. Đột phá đến tiên quỷ đã là cực hạn. Bình thường tới nói, tiên quỷ số tuổi thọ chính là 300. Tại đại lượng dược vật ra chi dưới, Tô Thượng mặc dù không phải cái gì tóc trắng xóa, gần đất xa trời lao gia tử, nhưng trên mặt cũng mắt trần có thể thấy nhiều hơn mấy đặn nếp nhăn, hai tóc mai tơ hơi có vẻ hòa dâm, cùng thường nhân chừng 50 tuổi không sai biệt nhiều, khí huyết cũng không tại linh phong. Cách xa nhau trăm năm nhiều thời giờ, lần nữa gặp mặt. Tô Thượng trên mặt hiển nhiên nhiều hơn mấy phần câu nệ, hắn đưa tới chính mình mấy cái xem trọng tuổi trẻ bối, gọi vào trước mặt. Mấy người trẻ tuổi kia nhìn thấy Tô Hành Đầu tiên là cảm thấy có mấy phần quặn mặt, chỉ là trong lúc nhất thời nghị không ra làm như thế nào xưng hô. Các loại Tô thượng rất cung kính hô một tiếng nhị ca, những này hậu bối trên mặt mới lộ ra dần mình, kinh hỉ loại hình tần sắc. Tô thượng mạch này là không hề nghi ngờ đại tộc, địa vị còn tại hoàng thân quốc thích phía trên. Những người tuổi trẻ này cũng là thường nhân trong mắt thiên tiêu, quý nữ chi lưu, nhưng bây giờ lại từng cái giống như là sẽ không nói chuyện, chỉ là kích động đứng ở nơi đó vừa đi vừa về xoa tay. Vẫn là tại Tô thượng gian dạy hạ. Mấy người này mới như ngộ tỉnh lại, từng cái quỳ trên mặt đất giơ đầu, gặp qua ba tổ, chúc tổ thánh thể kháng, vạn tọa vô cương. Lôi Đô hành tu vi hiện tại, nói hắn vạn tọ vô cưng đều xem như người rùa. Bất quá Tô Hành cũng không để ý những chi tiết này, hắn phần lớn thời gian đều đang bế quan tu hành bên trong, tâm tính bên trên thực tế rất trẻ trung. Liếc mắt nhìn thấy những người tuổi trẻ này hướng chính mình dập đầu, xưng hô chính mình lão tổ, cảm giác kia cũng có chút thú vị. Tô Hành từ trong ngực lấy ra mấy cái bảo kiếm, mập bội loại hình đồ vật, đưa cho bọn họ xem như lễ vật. Những vật này mặc dù là Tô Hành tiện tay luyện chế mà đến, có thể vật liệu hoặc là xuất từ Trường Sinh Thiên bên trong vô cùng thần bí tiên thiên linh căn. hoặc là xuất từ một ít cường đại huy diện đại năng đối với những người trẻ tuổi này tu hành là vô cùng có ích lợi đạt được lễ vật. Những này hậu bối trên mặt lộ ra khó mà tự kiềm chế kinh hỉ thần sắc. Những lễ vật này bản thân giá trị vẫn là tiếp theo, trọng yếu là trong đó ý nghĩa. Đây chính là trong truyền thuyết Bắc Cương Ma Long tự tay tặng cho, dù chỉ là ven đường một khối đá, cũng đầy đủ bọn hắn thổi cả cuộc đời trước. Những người tuổi trẻ này kích động dị thường, đã không kịp chờ đợi muốn trở về cùng cha mẹ của mình, người thân bạn bè bọn người khoe khoang một phen. Tô Thượng phất phất tay áo, để bọn hắn rời đi, mà song cùng Tô hành tại trong hoa viên nắm cảnh trà. một buổi chiều bình yên vừa qua, Tô Hành không có tại Tô Thượng phủ để ở trong dùng cơm, lưu lại một chút duyên thọ dược vật về sau, liền cáo từ rời đi. Hắn trực tiếp tiến về Trung Châu phương hướng, những năm gần đây thế tục bên trên sự vụ lớn nhỏ đều là giao cho Cơ Hoa hy đến xử lý, có một số việc còn cần đơn độc hỏi đến một phen mới được. Chỉ là các loại Tô Hành đi tại Trung Châu cảnh nội một chỗ trong núi hoang, trên mặt hắn liền lộ ra kinh ngạc biểu lộ, bước chân cũng là dừng lại. Bạch. Tô Hành lông mày hướng lên vậy một cái. Trước mắt tinh quang trải rộng giữa hư không, Lãng Yên vỡ ra một cái khe. Lấn đường trên sông Triệu tin lên, hôm nay mới biết ta là ta. Theo một tiếng cởi mở cười to, một tôn thân cao qua trượng, mày rậm như mực khôi ngô thân ảnh, cất bước từ kẽ nước ở trong đi ra. Đã nhiều năm như vậy, ta Thanh Dương Vương cuối cùng từ Trường Sinh thiên bên trong trở về. Hắn tiếng như lôi chấn, thậm chí xua tán đi trên bầu trời vài miếng mỏng mây, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Chỉ là tóc xếp sợi tóc cùng trên thân tổn hại trường bào, giống như là trải qua một phen đánh chiến. Hắn giẫm ở giữa không chung, cười một trận. Các loại ngắm nhìn bốn phía, phân rõ phương vị, nhìn thấy cách đó không xa Tô hành về sau, trên mặt liền lại lạ mình. Hắn lúc này đã là giới chủ cấp khác cường giả. Mà lại tại Trường Sinh thiên bên trong sông sáo nhiều năm, thậm chí còn tự tay chém giết qua một tôn hủy diệt đại năng, tự nghĩ tại cảnh giới này ở trong cũng không tính kẻ yếu, tính cảnh giác càng là cực mạnh. Có thể người kia liền đứng tại bên cạnh mình không đủ trong phạm vi ngàn mét, thế mà không có chút nào phát giác, Thanh Dương Vương trong lòng không khỏi kinh sợ một hồi. Các loại mượn tinh quang, thấy rõ Tô Hoành khuôn mặt sau. Thanh Dương Vương cảm xúc liền trong chốc lát từ kinh chuyển hỷ khó có thể tin hỏi, thế nhưng là Tô Hoành huynh đệ. Thế nào, tại Trường Sinh Tiên bên trong sống sáo nhiều năm như vậy, ngay cả ta tướng mạo đều không nhận ra được sao? Tô Hoành tiến lên vỗ vỗ bả vai của hắn. mang trên mặt cố nhân trùng phùng sau mỉm cười. Quả nhiên là ngươi. Thanh Dương Vương đuôi lông mày bên trên tràn đầy tiểu dung, đầu tiên là cho hắn một cái ôm, sau đó nắm chặt cánh tay của hắn nói, ta lần này trong trường sinh tiên sống sáo, mặc dù phát sinh một chút ngoài ý mớn, nhưng thu hoạch nhưng cũng là tương đối khá. Không chỉ có thành công kế thừa trường sinh vương để lại đạo trưởng, hơn nữa còn thu được một fan kỳ ngộ. Nếu là gặp lại cái gì tương địch, ngươi cứ việc phân phó, mỗi tuyệt không chối tử. Tô Hoành chậm đầu, không có cáo chi Thanh Dương Vương những năm này đến cùng phát sinh cái gì, chỉ là cười xấu xa nói, đương nhiên Ngay tại hai người lúc nói chuyện, nơi xa chuyển đến một đạo trong sáng giọng nữ, "Cung hạ thiên vương thành công đạm phá thiên hô, đến chứng đại đạo." Chỉ là hôm nay thiên hạ thống nhất, biến chuyển từng ngày. Nếu là thiên vương đối đương kim tình trạng có hiểu biết, không muốn hủ đến mới là. Người tới một thân màu mọ váy dài, khí chất ung dung, mắt như trống nhỏ, chính là tu vi càng thêm thâm hậu nữ đế cơ Hoa Hy. Gặp qua nữ đế, Thanh Dương Vương túi người hành lễ. Hắn là tại Cơ Hoa Hy kế vị sau xuất phát tiến về Trường Sinh Thiên, Rời đi trước, Cơ Hoa Hy cũng đã là đế quốc cường giả hiếm có. Lúc kia Thanh Dương Vương cảnh giới mặc dù thấp một tầng, lại có thể phát giác được giữa hai người trên lệch, cũng còn có đối theo khả năng. Có thể hắn tự nghĩ cái này 200 năm từ trường sinh thiên bên trong thu hoạch tương đối khá, trở về về sau, lại phát hiện cùng là giới chủ, chính mình cùng Cơ Hoa hy ở giữa trên lệnh ngược lại tiến một bước kéo ra. Liên đối phương lúc này cảnh giới đều không thể cảm giác, chuyện này nếu là phát sinh trên người Tô Hoành thì cũng thôi đi, hắn đã sớm quen thuộc. Nhưng bây giờ, lại thêm Cơ Hoa hy cùng Tô Hoành trên mặt đều là một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu, Thanh Dương Vương trong lòng nhất thời có loại cảm giác khư ổn. Hắn thận trọng hỏi, không biết bệ hạ ý có gì chỉ? Mong rằng nói rõ mới là. Cơ Hoa hy cũng không nhiều lời, chỉ là có chút tránh ra bên cạnh thân thể. Theo gió tạo nên tay háo dài phía dưới, chính là Trung Châu Vương thành vạn trưởng ánh đèn. 200 năm thời gian bên trong, vương thành quy mô làm lớn ra mấy lần, từng tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngày xưa đại chiến sau tiêu điều cũng không thấy nữa. Nhất là để Thanh Dương Vương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, cả tòa thành thị bên trong, chỉ là hắn có thể phát giác được giới chủ cấp từng giả, liền có dòng giá không dưới 10 tôn. Mà núp trong bóng tối, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn mà không thể nhận ra cảm giác đến, về số lượng chỉ sợ còn muốn càng nhiều. Thanh Dương Vương trừng to mắt, trong lúc nhất thời cảm giác chính mình tựa như là bị phiên bản cho từ bỏ đồng dạng. Cáo biệt Thanh Dương Vương sau, Tô Hoành cùng Cơ Hoa Hi cùng nhau trở lại Hoàng cung Thái Hòa điện. Tiến vào đại điện về sau, Tô Hoành trực tiếp đi thẳng đến phía trên đài cao, Đại Mã Kim Dao ngồi tại rộng lớn uy nghiêm trên long ỷ mà Cơ Hoa Hi đối chuyện như vậy sớm đã quen thuộc, 10 phần cung thuận đứng ở một bên. Chỉ là trừ ra nàng bên ngoài, tại đại điện ở trong còn có một người khác. Người này tuy tóc dài, có tinh linh đồng dài mà nhọn Tuấn, chính là lâm người ở trong Tân Nghiệm Tổng lĩnh, vậy... Cơ Hoa Hy cũng mệt vị... hự, hai người theo thứ tự là Đông Tây hai cái đại lục người cầm quyền. Lúc này tụ tập ở chỗ này tuần tự báo cáo công việc. Các loại cầm trên tay điều mục không rõ chi tiết xem hết, trong chằm mặc, Tô Hành nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành về sau, hai người đều là thợ một hơi dài nhẹ nhõm. Báo cáo kết thúc, Duy Huy mang trên mặt do dự, tựa hồ còn có việc khác tình muốn nói. Gặp Tô Hành trong ánh mắt mang theo tìm kiếm. Mấy Huy Liên tiến về phía trước một bước, chỉnh trọng nói, những năm gần đây, trừ ra Nam Bắc hai cái đại lục đạt được thống nhất bên ngoài. Tại Trường Sinh Thiên cùng tinh hà bên trong, một chút thất lạc thuộc địa cũng phái người và chúng ta lấy được liên hệ. Bọn hắn đều muốn thống nhất tại ngài dưới trướng. Liên bang mặc dù đã sớm hủy diệt, nhưng nhân loại văn minh hỏa chủng tại ngài che chở cho có thể tồn lưu. Bây giờ vũ khí đã chọn, lương thảo rồi giàu. Mặc dù trong tay không thể tận chỉ, mặc dù trong mắt không thể tận xem, không biết ngài có phải không nguyện ý dẫn đầu chúng ta tái tạo văn vũ. Lời này nói xong, với Huyễn Liên hít sâu một hơi, bày ra đầu dập xuống đất tư thế, đầu dán tại mặt đất, thật dài quỷ trên mặt đất. Cơ Hoa hy cũng ngẩng đầu, ngưng thở, nhìn xem Tô Hành con mắt. Tô Hành tự vương tọa bên trên đứng dậy, tiếng bước chân từ bên cạnh lướt qua, đi vào thanh đồng cửa đại điện bên ngoài. Lúc này trời cao khí sảng. Không gian phía trên không gây một tiếng mà mây, đầy trời tinh thần giống như là sáng chói ngân hà xẹt qua bầu trời đêm. Tô Hoành Chỉ cảm thấy lòng dạ ở trong một mảnh khoáng đạn, mấy phần hào hùng cũng theo đó khoáy động mà lên. Hắn hướng phía bầu trời đưa tay, giống như là muốn đem quần quận ngân hà đều nắm vào đến lòng bàn tay của mình ở trong. Kia là đương nhiên. Tô Hoành thanh âm cũng là chuyển đến, mảnh này tinh hà vốn là chúng ta, chinh phục tinh không đúng là chúng ta sứ mệnh. Một chủng tộc, một cái đế quốc, một cái ý chí. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là nhân loại chi chủ. Năm 2024 ngày 19 tháng 12, hết bộ